Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 121, kim châm thứ huyệt. Nhưng mặc kệ diệp huyền định vị kiểu gì thì mạch huyệt trong cơ thể cũng chỉ có bấy nhiêu, không xuất hiện thêm mạch huyệt nào. Chẳng lẽ đạo huyền mạch thứ 10 này thật sự không tồn tại hay sao? Diệp huyền không khỏi hoài nghi, hắn phóng thích hồn lực trong não hải tới mức cao nhất, cảm giác của huyền khí cũng được phóng thích tới tận cùng. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Sau 32 chu thiên mà Diệp Huyền vẫn chưa tìm được thêm bất kỳ mạch huyệt nào mới, xem ra cái đạo thiên mạch thứ 10 này căn bản không tồn tại. Diệp Huyền lắc đầu, nếu không định vị mạch huyệt thì chỉ nhìn dưới góc độ là bắt phẩm hồn hoàng và cửu phẩm luyện dược sư của hắn kiếp trước, trong cơ thể căn bản không còn bộ vị nào để dung nạp thêm mạch huyệt nào nữa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên, ầm, tam đại võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên phát sáng, nhất thời, ba quang điểm sáng chói như mặt trời, xuất hiện ở ba vị trí thiên môn, tâm huyết đan điền của hắn. Nhìn thấy ba quang điểm sáng chói này, Diệp Huyền thoáng cái liền ngây ra. Ba mạch huyệt Thiên môn, Tâm huyệt, Đan điền từ trên xuống dưới tạo thành một đường thẳng, mà các vị trí của sáu mạch huyệt nằm trên đường thẳng này cũng sáng lên. Cảm giác đó giống như mạch huyệt của ba cái võ hồn chính là mặt trời, sau cái mạch huyệt chủ yếu kia chính là trăng sáng, còn những mạch huyệt khác thì là ngôi sao. Bức độ án này khiến cho não hải của Diệp Huyền đột nhiên sáng ngời, tự như sao băng sệt qua đêm tối, nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm tham thảm ta hiểu rồi. đạo thiên mạch thứ mười này cũng không phải là mạch huyệt mới, mạch huyệt của nó chính là nối liền những mạch huyệt quan trọng nhất của chín đạo huyền mạch trước đó lại với nhau, tạo thành đạo huyền mạch thứ mười. thiên mạch, tào thốt cuộc cũng tìm được rồi. trong lòng thầm kích động reo hò, chỉ nghe trong não hải ầm ầm một tiếng, đạo thiên mạch thứ mười trong cơ thể của diệp huyền đột nhiên hình thành. đạo huyền mạch này kéo thẳng từ trên xuống, những vị trí quan trọng trong chín đạo huyền mạch mà nó xuyên qua đều thô to, đáng sợ hơn hẳn trước kia. Huyền khí quán thông càng nồng đậm hơn, triệt để quán thông và dung hòa chín đạo huyền mạch trong thân thể Diệp Huyền lại với nhau. Một loại cảm giác khó gọi tên dâng lên từ trong thân thể Diệp Huyền. Ba, tại thời khắc mấu chốt này, huyền khí của hắn cũng theo đó mà từ võ sĩ nhất trọng đột phá tới võ sĩ nhị trọng, sau đó lại dâng lên lần nữa, cuối cùng đạt tới võ sĩ tam trọng mới dừng lại. Một lần đột phá hai tiểu cảnh giới, hơn nữa còn không dùng tới bất kỳ đan dược hay lợi dụng thủ đoạn nào. Chuyện này cũng khiến Diệp Huyền chấn kinh. Cửu Thiên Chi hậu chính là võ đế, võ đế chi hậu, vũ phá hư không. Sau khi huyền khí lắng xuống, Diệp Huyền bình thản đứng lên, hắn đưa mắt nhìn lên không trung, ngạo khí dâng cao, bệ nghệ thiên hạ giống như thượng đế, tựa như đế vương quân lâm. Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên hắn thật sự có lòng tin có thể vụ phá hư không. Hắn đang định tu luyện tiếp để củng cố cảnh giới võ sĩ tam trọng một phen thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng của La Chiến lão sư truyền tới, bảo rằng có chuyện gấp cần thương lượng. Diệp Huyền bất đắc dĩ ngừng tu luyện, mở cửa phòng tu luyện Chỉ thấy la chiến lão sư đang đứng ở cửa, thấy Diệp Huyền đi ra thì xấu hổ cười hai cái, sau đó ho khá nói, khụ khụ, là như vậy, ta vốn cũng không muốn quấy rảy ngươi, nhưng, a a, ngươi, ngươi, chuyện gì thế này, ngươi đột phá tới võ sĩ tam trọng rồi. La chiến lão sư còn chưa nói xong thì đột nhiên ngây người ra, dùng vẻ mặt khiếp sợ không dám tin, mắt trừng lớn như hai quả trứng cả, chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, có cần giật mình tới vậy không, có việc gì thì mau nói đi. Chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi. La Chiến Hận không thể bước lên bóp chết Diệp Huyền cho rồi, không tới một tháng mà có thể từ nhất trọng võ sĩ đột phá tới võ sĩ tam trọng. Vậy mà con nói chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, đúng thật là không có thiên lý. Cả giò xét Diệp Huyền từ trên xuống dưới, dụ mắt thật mạnh, càng nhìn càng không dám tin. Chuyện này sao có thể? Mấy ngày nay Diệp Huyền một mực bế quan tu luyện, nhưng dù có bế quan tu luyện cách gì đi nữa thì huyền khí gia tăng cũng có mức độ mà thôi, cho dù hắn ngày nào cũng dùng đan dược. Ở phòng tu luyện huyền khí đi nữa thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới một tháng như vậy cũng không thể nào liên tục đột phá lưỡng trọng được. Còn nhớ năm đó mình từ võ sĩ nhất trọng đột phá lên tới tam trọng cũng phải mất gần một năm mới được, còn được tướng quân gọi là thiên tài, trực tiếp đề bạt lên làm tiểu đội trưởng. Diệp huyền này đã không thể gọi là thiên tài được nữa, phải nói là yêu nghiệt mới đúng. La chiến cảm giác trái tim của mình chịu không nổi. Diệp huyền xoay người muốn đi vào phòng tu luyện. Nếu như không có việc gì thì ta tu luyện tiếp đây. a, đừng, đừng đừng có việc có việc La Chiến vội vàng kéo Diệp Huyền lại, cô nén rung động trong lòng, không nhìn tới huyền khí ba động trên người tên yêu nghiệt Diệp Huyền này nữa. Lúc này mới thoáng hồi phục tinh thần, nói ra lý do gã tới đây tìm Diệp Huyền. Hóa ra là lúc trước Diệp Huyền có nói nửa tháng sau sẽ dùng kim châm thứ huyệt cho gã, bây giờ đã gần một tháng rồi, Diệp Huyền vẫn không có động tĩnh gì, cho nên La Chiến liền nôn nóng. Trong khoảng gần một tháng này, mỗi ngày gã tu luyện đều lợi dụng huyền khí ôn nhuận kinh mạch ở chân, lại bôi thêm dược phương mà Diệp Huyền đã cho. Tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc chân phải, bắt đầu từ 10 ngày trước chân phải của gã đã không hề đau đớn gì nữa. Bất quá dù là không còn đau đớn nữa nhưng La Chiến vẫn cảm giác được võ hồn chi lực trong chân phải của mình vẫn chưa biến mất hết hoàn toàn, chẳng qua chỉ là nằm yên ở đó không phát tắc gì mà thôi. Trong khoảng thời gian này gã một mực chờ Diệp Huyền trị liệu cho gã, không ngờ chờ hoài chờ mãi mà Diệp Huyền cứ một mực bế quan, rất ít khi gặp được hắn. Cho dù có gặp được thì cũng không nói gì tới chuyện này, gã đợi tới hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa. Hóa ra là việc này. Diệp Huyền im lặng sờ sờ mũi, trước ánh mắt của La Chiến, nói ra một câu có thể khiến La Chiến muốn giết người. Người không nhắc thì ta cũng quên đi mất, quên đi mất, quên đi mất, quên đi mất. Những lời này lẩn quẩn trong đầu La Chiến không ngừng, khiến cho sắc mặt của gã lập tức nhăn nhó như ăn phải chuột chết. chương 122, viết đau trại, 1. Trời đất trứng giám, mấy ngày nay gã cơm không muốn ăn nước không muốn uống, chỉ mong chờ Diệp Huyền trị liệu cho mình không ngờ tên Diệp Huyền này lại quên tuốt tuồn tuột chuyện này, quả thực khiến cho gã ngay cả tâm giết người diệt khẩu cũng có. Diệp tiểu tử, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi diệt khẩu ngay lập tức không? La Chiến tức tới mức tóc cũng muốn dựng thẳng lên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Giết người diệt khẩu cũng không sao, bất quá chân của ngươi cũng đừng hòng chữa khỏi nữa. Cái gì? Vẫn có thể trị sao? La Chiến nhào lên túm lấy vai của Diệp Huyền, hỏi với vẻ kích động. đương nhiên có thể trị được rồi. Bất quá không phải vừa rồi ngươi nói muốn giết người diệt khẩu sao? Khụ khụ, nghe lầm rồi, nhất định là ngươi nghe lầm rồi, ta chưa nói gì hết. La Chiến xấu hổ đỏ mặt, cố nặn ra một nụ cười. Nhìn thấy La Chiến đã hoàn toàn không có chút hình tượng nào của giáo quan mặt lạnh, Diệp Huyền cũng không muốn tiếp tục trêu chọc cả nữa, thản nhiên nói. là Giáo quan, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy ngày nay hắn luôn tập trung lo chuyện bản bệnh hồn ấn và đả thông hồn mạch, thật sự không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác. Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi La Chiến vội lấy một cái hộp ngọc ra, mở hộp ngọc, bên trong đặt từng cây kim châm mỏng dài chừng một xích. Không sai, Diệp Huyền nhận lấy hộp ngọc, phẩm chất, độ dài, sức nặng của kim châm quả nhiên giống hệt những gì hắn đã ghi ra. La Chiến vội nói, Diệp Huyền, ta đã ngưng thuốc gần mười ngày rồi, bây giờ trị liệu thì còn nắm chắc được mấy phần. Lúc trước là mười phần, bây giờ chắc là chín phần rưỡi. Chín phần rưỡi, khóe miệng của La Chiến giật giật. Vốn gã cảm thấy có thể nắm chắc chừng sáu bài phần đã là hay lắm rồi, nhưng Diệp Huyền nói như vậy khiến cho trong lòng gã cảm thấy không chân thực. Tiểu tử này không phải là cố ý lừa ta đấy chứ, đây chính là vết thương mà rất nhiều luyện hồn đại sư ở Vương Thành cũng không thể trị khỏi được. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Diệp Huyền vừa dứt lời thì La Chiến lập tức cởi quần. La Chiến Lão Sư, ngươi đang làm gì vậy? Chuẩn bị châm kim, không cởi quần thì ngươi làm sao châm? Khụ khụ. Diệp Huyền hết lời. La Chiến Lão Sư. Ta chuẩn bị thi triển chính là phi châm thứ huyệt. Sao ngươi không nói sớm, ta cởi quần xong rồi ngươi mới nói với ta là phi châm. Diệp Huyền không còn gì để nói nên không nhiều lời nữa, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cong lại, lập tức có mấy cây kim châm rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng búng tay bắn ra. Vèo, tiếng xé gió vang lên, đồng tử của La Chiến đột nhiên co lại, vài đạo phản quang lóe lên một cái, trên chân phải của mình nhói nhẹ một cái như bị mũi đốt, mấy cây kim châm mảnh như sợi tóc đâm xuyên qua võ bào. Kim vào trên đùi của mình, một cảm giác tê dại truyền tới từ trên đùi của gã. Vèo vèo vèo. Hai tay của Diệp Huyền liên tục vung lên, hai mắt ngưng kì. Từng đạo kim quang thoáng qua, không bao lâu sau 32 cây kim châm trong hộp đã hùng hết sạch. Cạch. Khép hộp ngọc lại, Diệp Huyền rũi mình một cái, ngáp dài nói. Là chiến lão sư, xong rồi. Xong, xong rồi. Là chiến sững sốt, nhanh vậy sao? Mười mấy giây, người giỡn chắc. Diệp Huyền, như vậy là xong rồi sao? Nhanh tới vậy sao, ngươi không cần dùng thêm thủ pháp gì nữa sao? Ngươi chê nhanh quá sao? Diệp Huyền trợn mắt nhìn La Chiến Lão Sư một cái. La Chiến Lão Sư, đây là phi châm thứ huyệt, tổng cộng chỉ có 32 châm mà thôi. Ngươi cảm thấy phải làm bao lâu, còn thủ pháp nào nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn cắm kim châm khắp người ngươi chắc? Khụ khụ, ý của ta không phải như vậy. Bị Diệp Huyền nói như vậy, La Chiến cũng không cảm thấy tức giận gì hết. gã hỏi giò. Đúng rồi, chân của ta khi nào thì khỏi. Diệp Huyền cười nói. Như vậy không phải đã khỏi rồi sao? Đã khỏi rồi. La chiến không hiểu ý của diệp huyền. Người rút kim châm ra, thúc dục huyền khí đá thử một cước xem sao. La chiến nghi hoặc nhổ kim châm ra, nhẹ nhàng thúc dục huyền khí, đùi phải lập tức thoải mái chưa từng có, lúc huyền khí đi qua huyền mạch trên chân phải thì không hề bị ngãn tí nào, một cảm giác mạnh mẽ truyền tới từ chân phải của gã, tràn đầy lực lượng. Ẩm! Uhm. La chiến kìm lòng không đặng mà đá ra một cước, cuồng phong cuống theo, huyền khí khủng bố phát ra. Bắn lên một ngọn núi giả ở cách đó không xa Chỉ chớp mắt ngọn núi giả kia đã chia năm xe bảy, Biến thành đá vụn bay đầy trời Khiến cho cả tiểu viện cũng rung lên Chân Chân phải của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi Thật sự khỏi hẳn rồi Hơn 8 năm rồi Lạ chiến chưa từng kích động như vậy bao giờ Chân phải của gã lần đầu tiên có cảm giác có thể không chế hoàn toàn Lúc huyền khí đi qua huyền mạch cũng không có bất kỳ trở ngại nào Diệp huyền Người làm cách nào vậy Thật không thể tin nổi Gã kích động mở miệng Vẻ mặt không giấu nổi hưng phấn. Diệp Huyền cười nói, kỳ thực rất đơn giản, vết thương trên chân phải của ngươi là năm đó bị một vị cường giả dùng võ hồn chi lực ăn mòn. trong 8 năm này, dù võ hồn chi lực kia không bị tiêu trừ, nhưng cũng không ngừng khiến chân của ngươi bị suy yếu, dần dần mất đi hoạt tính vốn có. Dược tề mà trước kia ta giúp ngươi phối chế chính là để giúp cho chân phải bị thương của ngươi có được sức sống, khôi phục tới trạng thái khỏe mạnh ngày xưa, lại dùng kim châm giúp ngươi bài trừ võ hồn chi lực còn lại, song xuôi đương nhiên là khỏi hẳn rồi chỉ đơn giản như vậy, La Chiến không dám tin. vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền bĩu môi, lời nói là vậy, nhưng thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy rồi. đầu tiên, dược tê mà Diệp Huyền phối chế ra có thể nhanh chóng giúp chân phải của La Chiến giáo quan khôi phục sức sống, điểm này luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng không thể làm được. tiếp theo là dùng kim châm thứ huật bài trừ võ hồn chi lực, Diệp Huyền chọn dùng thủ pháp đặc biệt. nếu đổi lại là luyện hồn sư khác, dù có nói cho đối phương biết thì cũng không thể nào làm được. Đương nhiên những chuyện này Diệp Huyền sẽ không nói ra. Không xong. Lúc Diệp Huyền giải thích xong, La Chiến đột nhiên biến sắc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Trong thân thể của gã đột nhiên có một cỗ khí tức khủng bố bùng lên, huyền khí trong thiên địa đột nhiên bạo động, thân thể La Chiến nháy mắt giống như biến thành một xoáy nước khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí bốn phương. chương 123 Huyết đao chạy hay Ký tức trên người gã liên tục dâng lên Đột nhiên 3. Ký tức trên người La Chiến sông lên. Sau khi đạt tới mức độ nào đó, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Chúc mừng La Tiên lão sư đột phá địa võ sư nhị trọng. Diệp Huyền vỗ tay cười nói: "Ta cứ nhiên đột phá, làm sao có thể? Có gì đâu mà không thể, tuy rằng huyền khí trong thân thể lão sư đã 7, 8 năm rồi không thể quán thông, nhưng vẫn cứ tích lũy như cũ. Chẳng qua là vì chân phải cho nên không cách nào trùng phá công siềng mà thôi. Hiện tại huyền mạch trên chân phải đã quán thông rồi, huyền khí đương nhiên lưu chuyển khắp toàn thân. Những thứ tích lũy được lúc trước cũng bạo phát ra một lượt." tiến vào địa võ sư nhị trọng cũng là chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông thôi. Tiếp theo Diệp Huyền liền cười khẽ nói, "Đương nhiên, đây cũng là vì sớm trị khỏi cho ngươi, nếu không đợi chừng 2 năm nữa thì huyền mạch triệt để héo rút, dù có bài trừ võ hồn chi lực đi nữa thì cảnh giới cũng không thể tiến thêm được, đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi." La Chiến Khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, học viên này của gã thật sự mang tới cho gã quá nhiều chấn kinh. Loại cảm giác chậm rãi giảng giải vừa nãy thật không khác gì lúc đại soái giảng thuật kiến thức võ đạo cho mọi người năm xưa. Không, còn tự đắc, ngạo nghễ hơn cả đại soái năm đó, ngữ khí kia tuyệt đối chỉ có những thượng vị giả đứng trên vạn người mới có thể có được. Huyền Nhi, xảy ra chuyện gì? Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, từng đạo nhân ảnh đột nhiên lướt nhanh tới, Khẩn Trương nhìn vào khoảng sân đầy đá vụn. Một cước lúc này la chiến giáo quan đánh ra cùng với động tĩnh lúc gã đột phá, dẫn động thiên địa huyền khí lập tức kinh động đám người Diệp Phách Thiên vội vàng chạy tới. La chiến giáo quan, ngươi? Nhìn thấy la chiến đứng bên cạnh Diệp Huyền, Diệp Phách Thiên lập tức kinh ngạc kí tức trên người đối phương hùng hậu mà kéo dài, giống như một ngọn núi cao sừng sững, cảm giác tràn ngập lực lượng, cho dù so với mình cũng không thể phân hơn kém, đây tuyệt đối là uy áp mà chỉ có cường giả địa võ sư nhị trọng mới có thể phóng ra. Ha ha, đây phải cảm tạ Diệp huyền, nhờ hắn trị liệu ta mới có thể đột phá lên địa võ sư nhị trọng. Trong giọng nói của la chiến tràn ngập cảm kích, gã không lý nào lại không cảm kích, bao nhiêu năm trôi qua, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, gã rốt cuộc có thể diệt trừ tai họa ngầm chói buộc mình bấy lâu nay. Bao nhiêu năm trôi qua, gã không lúc nào không trông mong vào một ngày chân của mình có thể được trị khỏi, mình có thể trở lại chiến trường, có thể leo lên cao thêm một lần nữa, Cốt cuộc gã cũng chờ được tới ngày này. Tất cả những thứ này đều là nhờ Diệp Huyền, nếu như không nhờ có hắn, mình vẫn còn là một kẻ tàn phế, vẫn dừng lại ở địa võ sư nhất trọng, thậm chí vĩnh viễn không thể tiến thêm được nữa. Lúc này đây, cảm giác của La Chiến dành cho Diệp Huyền đã không thể dùng lời nào để biểu đạt được nữa. Diệp Huyền, đám người Diệp Phách Thiên cũng không hiểu rõ ý của La Chiến lắm. Nhi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền, vừa nhìn qua thì không khỏi hoảng sợ lần nữa, kinh thán. Huyền Nhi, ngươi, ngươi tiến giai thành võ sĩ tam trọng rồi. Diệp Huyền cười nói, lá Chiến đã thành địa võ sư tam giai địa huyền cảnh, tiến giai còn khó hơn ta gấp trăm lần, hắn cũng đột phá rồi. Một cái võ sĩ như ta tiến giai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đám người Diệp lão gia tử đều ngẩn người, nghe qua thì hình như cũng đúng, nhưng lúc tiểu tử ngươi vừa trở lại hình như mới chỉ là võ sĩ nhất trọng thôi mà, không tới một tháng mà có thể đột phá lưỡng trọng là sợ trái tim của bọn ta không đủ kiên cường, nên chuẩn bị dọa cho lên cơn đau tim đúng không? Diệp Huyền phát hiện mình bộc lộ tu vi sẽ không thể nói chuyện bình thường được, bản mệnh hồn ấn trong não Hải hơi lóe lên. Huyền khí ba động trên người hắn lập tức thu liễm. Đúng rồi, gia gia, gần đây việc làm ăn của Diệp gia chúng ta thế nào rồi? Vương gia có hành động gì không? vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Phách Thiên lập tức giảm bớt. Huyền Nhi, việc làm ăn của Diệp gia chúng ta rất thuận lợi, kể từ sau khi triển khai hợp tác lại với hiệp hội luyện dược sư. Hiệp hội luyện dược sư thật sự rất chiếu của chúng ta, nhưng gần đây tộc nhân trong trang viên của Diệp gia ta bẩm báo, gần đây ở xung quanh trang viên đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt, mấy ngày nay ta điều tra, những kẻ lạ mặt này tất cả đều là thám tử của huyết đao trại. Huyết đao trại? Diệp Huyền nhíu mày. Huyết đao trại chính là một đám mã tặc có tiếng hung hăng ở xung quanh Lam Nguyệt thành ta, thủ lĩnh của bọn chúng tên là Huyết Đao, phó đoàn trưởng tên Huyết Nha, hai người bọn chúng vốn chính là huynh đệ, sau này trở thành kẻ cướp, làm việc cực kỳ hung tàn. Nhưng lại có thực lực cao siêu, rất nhiều gia tộc từng bị bọn chúng giết chóc để cướp bóc tài sản. Nhưng bọn chúng trước kia rất ít khi tới thanh sơn chấn này, lần này đột nhiên lại xuất hiện thám tử của bọn chúng. Ta nghi ngờ mục tiêu của bọn chúng chính là thôn trang của Diệp Gia Ta. Sắc mặt của Diệp Lão Gia Tử rất nghiêm túc, xem ra địa vị của huyết đao chạy này không phải bình thường. Huyết đao chạy, thành vệ quân chúng ta cũng biết được đôi chút. Đúng lúc này, Kỷ Linh đột nhiên mở miệng, gã thân là đại đội trưởng của thành vệ quân đối với đám mã tặc ở xung quanh Lam Nguyệt Thành đương nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Huyết Đao Trại có hai tên thủ lĩnh, đại thủ lĩnh tên Huyết Đao, địa võ sư nhất trọng, một thân huyết quang đao pháp vô cùng đáng sợ. Địa võ sư nhất trọng bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. nhị thủ lĩnh Huyết Nha cũng là địa võ sư nhất trọng, cực kỳ hung tàn. Ngoài ra thành viên của Huyết Đao Trại có hơn trăm người, mỗi tên đều là kẻ cùng hung cực ác, giết người phóng hỏa cướp của, không có chuyện ác nào không làm. bọn họ bình thường sẽ ra tay với một vài thương đội. Một khi ra tay thì sẽ không để lại bất kỳ kẻ sống sót nào, thủ đoạn vô cùng hung tàn, hành vi cũng rất tàn nhẫn. Mà sở dĩ huyết đao chạy hung tàn như vậy chính là vì những thành viên bên trong có rất nhiều đào phạm từng phạm tội ở Lam Nguyệt Thành, sau đó chạy thoát. Thành vệ quân chúng ta đã từng điều tra rất nhiều lần, phát hiện hang ổ của huyết đao chạy nằm ở bên trong Hắc phong lĩnh, cho nên hai năm trước thành vệ quân chúng ta từng tổ chức kiểu chiếu huyết đao chạy, nhưng bởi vì hoàn cảnh trong Hắc phong lĩnh rất hiểm ác, hơn nữa hang ổ huyết đao chạy vô cùng bí mật. Hai lần đều quay về tay không? chương 124 Ba loại kỳ độc Một, Thủ lĩnh huyết đao của huyết đao chạy này làm việc độc ác, hơn nữa lại còn vô cùng rào hoạt. Nếu như người thám thính bên thôn trang quả thực là huyết đao trại thì nhất định phải cẩn thận, người của huyết đao chạy chưa bao giờ làm việc thừa thải. Kỷ linh nói xong thì không khí trong sân đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn. Diệp lão ra tử nhíu mày. Theo lời ngươi nói thì mục tiêu của huyết đao chạy bình thường chính là một ít thương đội mang theo những vật quý trọng Nhưng lực lượng bảo vệ không đủ hùng hậu, nhưng những trang viên của Diệp ra chỉ trong toàn dược liệu, hơn nữa cũng chưa từng có thu án gì với huyết đao trại. Tại sao bọn họ đột nhiên lại nhằm vào chúng ta? Diệp huyền cười lạnh. Ra ra, còn phải nói sao, nhất định là vương ra sai khiến rồi. Đúng lúc này, lão gia tử, không xong rồi, một trang viên ở Tây Trấn của Diệp gia ta bị người ta cướp sạch rồi. Một tộc nhân vội vàng chạy vào bầm báo, vẻ mặt lo lắng. Bực cái gì? Đám người lão ra tử giật mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người không cần vội, từ từ nói. Diệp Huyền là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nói. Vâng, Huyền thiếu. Tộc nhân hít một hơi thật sâu, thanh âm của Diệp Huyền giống như có một loại ma lực nào đó, khiến cho đầu óc đang hoảng loạn của đã đột nhiên bình tĩnh lại. Chuyện là thế này. Lúc này tộc nhân kia mới kể rõ đầu đuôi mọi chuyện lại. Hóa ra là ngay sáng hôm nay, dược nông trong trang viên đang quản lý dụng thuốc thì đột nhiên có một đoàn người ngựa đỏ rực toàn thân không biết từ đâu xông tới, tấn công trang viên mãnh liệt. May mắn là bởi vì mấy ngày trước đó huyết đau chạy tới tham thính khiến cho Diệp gia để phòng sẵn. Tứ gia Diệp gia là Diệp triển Trấn và cha của Diệp Huyền là Diệp triển vân vừa hay cũng đang đi xem xét ở trang viên. Lúc này mới dẫn theo tộc nhân anh dũng chống cự. Trải qua hơn nửa giờ giao phong, đang lúc Diệp gia sắp không ngăn cản nổi thì gia chủ Diệp triển hùng ở gần đó nhận được tin tức chạy tới cứu viện kịp thời. Đám người kia thấy không chiếm được tiện nghi cho nên mới rút lui. Cái gì? Cha ta và tứ thúc có bị thương không? Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. Tình như có bị thương nhẹ, bất quá có vẻ cũng không đáng ngại lắm, ra chủ phái người bảo vệ những trang viên khác, tam gia và tứ gia đang trên đường trở về. Tộc nhân kia đáp lời, đi, chúng ta ra ngoài xem thử. Diệp Huyền ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng thì triệt để nổi giận. Bởi hôm nay, hắn trở lại Diệp ra, tuy rằng gặp vài đãi ngộ bất công từ phía mấy người Diệp triển đường, nhưng sự quan tâm yêu thương của Diệp lão gia tử và phụ thân mang tới cũng khiến cho kẻ kiếp trước là cô nhi như Diệp Huyền cũng cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Trước kia dù xung đột với Chu gia và Vương gia, nhưng Diệp Huyền cũng đứng nhìn ở góc độ thập phần siêu nhiên mà nhìn, trong lòng không quan tâm lắm. Thế nhưng hiện tại chuyện đã lên tới mức rơi đầu đổ máu khiến cho hắn biết đây không phải tranh chấp nho nhỏ nữa mà là một trận giết chóc người chết ta sống. Vì đối phó với Diệp gia mà Vương gia không chỉ dùng tới những thủ đoạn chèn ép buôn bán, mà ngay cả thủ đoạn giết chóc cũng lấy ra. Lần này nếu như không nhờ đại bá Diệp Triển hùng đuổi tới kịp lúc thì sợ là phụ thân đã gặp nguy hiểm rồi. "Vương gia!" Diệp Huyền mắt Trong lòng lầm bầm hai chữ này, lần đầu tiên sinh ra sát ý nồng đập. Trước kia chính mình vì bận chuyện tu luyện cho nên không kịp thời ra tay, bây giờ cũng tới lúc khiến cho vương gia trả giá rồi. Kiến cho cả Diệp Huyền và Diệp Lão Gia Tử cũng không ngờ tới chính là vết thương của Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn cũng không hề nhẹ nhàng như lời tộc nhân kia đã nói. Kẻ thù cư nhiên lại bôi độc trên vũ khí, hơn nữa độc tính của loại này lại rất lớn, khi phát tác thì vô cùng mạnh. Đợi tới khi xe ngựa đưa Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn trở lại phủ đệ Diệp gia thì toàn thân hai người đã sạm đen lại, hôn mê sâu không tỉnh, thậm chí bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà một ít hộ vệ Diệp gia bị thương nghiêm trọng thì đã tắt thở ở giữa đường. 17, 18 tộc nhân toàn thân biến thành đen sẫm nằm trong đại sảnh, bộ dạng vô cùng thê thảm. "Phụ thân, ta tới quá trễ, không thể ngờ đối phương lại ngoan độc như vậy." Trên mặt gia chủ Diệp Triển Hùng đầy vẻ đau khổ, thần sắc vô cùng tức giận. Diệp lão gia tử vội vàng đi tới trước mặt những tộc nhân bị thương, cao mày, cấp giọng nói. Triển hùng, người đã mời dược sư chưa? Mời rồi, trên đường trở về mấy dược sư của Diệp gia ta đã xem qua, chính là không nghĩ ra cách gì, lại còn khiến những dược sư xem bệnh kia cũng trúng độc, ngay cả mấy hộ vệ giúp chuyển người cũng bị nhiễm độc. Độc này vô cùng tàn độc, phát tác vô cùng mạnh, hơn nữa còn có thể lây lan, chỉ cần tu vi dưới võ sĩ, tiếp xúc một chút thôi cũng sẽ trúng độc, trong vòng một phút đồng hồ sẽ hôn mê trong vòng một canh giờ sẽ bỏ mạng. Nếu như không phải Diệp triển chiến là cường giả võ sư tam trọng, thì là bây giờ cũng đã chết rồi. Chính là phụ thân của Diệp Huyền, một thân tu vi đã sớm bị phế, nhưng bây giờ vẫn may mắn còn sống sót. Vậy ngươi có phái người tới hiệp hội luyện dược sư tìm người tới xem không? Diệp lão gia tử tiếp tục hỏi. Diệp triển hùng vội vàng đáp lời: Ta đã phái người đi mời rồi, không biết lương đại sư khi nào mới tới. Đang nói dở dang thì vài tộc nhân Diệp gia dẫn theo đoàn người của lương đại sư vội vã đi vào trong đại sảnh. Diệp lão gia tử, xin đừng trớ trách tội. Gần đây lương đại sư khá thân thiết với Diệp gia, nghe nói Diệp gia có người bị trúng độc thì lập tức chạy tới ngay, không chút chậm trễ. Lương đại sư khách khí rồi. Diệp lão gia tử vội vàng tiếp lương đại sư tới, còn nhờ lương đại sư ra tay trợ giúp. Huyền thiếu, lương đại sư gật đầu một cái với Diệp Huyền, cũng không nhiều lời nữa mà bước tới trước mặt mấy người Diệp triển vân, nhanh chóng xem bệnh. Vừa xem qua thì lão lập tức nhíu chặt mày, lát sau lão mới thở dài một hơi. Lão gia tử. Huyền Thiếu, độc mà mấy người Diệp Triển Vân bọn họ trúng hẳn là một hỗn hợp độc tố nào đó, ở trong hỗn hợp độc tố này ẩn chứa hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch, mỗi giây mỗi phút đều liên tục biến hóa, nếu như chỉ có một loại độc tố thì Lương Mộ có thể giải được, nhưng hai loại này hợp lại với nhau, Lương Mộ cũng không am hiểu nhiều về độc dược, sợ là không thể giúp gì được. Chương 125, ba loại kỳ độc, 2. Ngữ khí của Lương Phương mang theo chút tiếc nuối vài náy. nhìn về phía Diệp Huyền và Diệp lão giả tử, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào. Bản thân lão cũng khiếp sợ phũ cùng, hỗn hợp độc tố này rất khó điều chế cũng rất hiếm, tiệm thuốc bình thường căn bản không bán. Nếu như tự mình phối chế thì chỉ có những luyện dược sư nhị phẩm am hiểu chế độc thì mới có thể luyện chế ra được. Cho nên, nếu muốn giải trừ loại độc tố này thì ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm, hơn nữa cũng phải có nghiên cứu về độc dược mới được. Nhân vật như vậy cả Lam Nguyệt Thành này e là cũng chỉ có một mình hội trưởng Hoa La Huyên. Diệp lão gia tử vội nói. Lương Đại Sư, vậy không còn cách nào khác nữa sao? lão gia tử, Nếu như muốn ta trị khỏi cho mấy người Diệp Triển Vân thì e là không làm nổi, nhưng trên người ta có vài viên giải độc đan, giải độc đan này có thể giải trừ một phần độc trong huyết dịch và thần kinh, kéo dài thời gian chữa trị cho Triển Vân huynh, nếu như có thể đưa Triển Vân huynh tới Lam Nguyệt Thành thì có lẽ vẫn còn có thể chữa được. Bất quá giải độc đan trên người ta chỉ có 8 viên, Diệp gia các người lại có hơn 10 người bị thương, e là. Lương đại sư lấy một cái bình sứ nhỏ ra, bây giờ thuốc ít người nhiều, chuyện thế này rồi thì cũng chỉ có thể để cho Diệp lão gia tự quyết định mà thôi. Lão ra tử nhận lấy bình xứ, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cắn răng một cái, phân phó. Trước tiên cho Triển Vân và Triển Trần uống đi, sau đó lại cho những tộc nhân chúng độc nặng dùng. Diệp Huyền đang kiểm tra tình hình chúng độc đột nhiên đứng dậy, khoát tay. Không được, giải độc đan này cũng vô dụng mà thôi, nếu như uống vào lại thành ra chúng phải gian kế của đối phương. Loại độc này chẳng những có hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch mà còn mang theo một loại hồn độc bí ẩn, cả ba cân đối cùng nhau. Nếu như dùng giải độc đan... Thần kinh độc tố và huyết dịch độc tố sẽ yếu bớt, sự cân bằng của cả ba loại độc sẽ bị đánh vỡ, sẽ chỉ khiến phụ thân và mọi người lập tức phát độc bỏ mình. Gượt cái gì? Lương đại sư giật mình hoảng hốt, loại độc tố hỗn hợp ẩn chứa hồn độc, đây là lần đầu tiên lão nghe nói về loại độc thế này. Mấy người Diệp lão gia tử đứng kế bên nghe thấy cũng biến sắc, cũng may mà bọn họ vẫn chưa làm vậy, bằng không thì chẳng phải sẽ khiến cho mấy người Diệp Triển Vân càng thêm nguy hiểm hay sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia tử không biết làm gì lòng nóng như lửa đốt. Diệp Huyền nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó nói với La Chiến: La Chiến lão sư, trên người của ngươi còn kim châm hay không? La Chiến lập tức lấy ra thêm hai hộp ngọc nữa, lúc trước khi Diệp Huyền kêu gã chuẩn bị một hộp kim châm, gã sợ quá trình trị liệu sẽ bị thiếu, cho nên làm thêm hai hộp nữa. Tốt lắm. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ vui mừng. Cạch. Hộp ngọc kêu một tiếng mở ra, hai ngón tay cầm lấy một cây kim châm, búng nhẹ một cái, vèo vèo vèo, kim quang lói lên. Từng cây, từng cây kim châm mảnh như lông trâu nháy mắt cắm vào giữa ngực của mười mấy người trong đại sảnh. Mỗi cây đều cắm vào thịt bầy thốn, không lệch chút nào. Phi châm thứ huyệt. Lương đại sư giật mình suýt chút nữa chừng rớt hai trong mắt, vẻ mặt khiếp sợ bật thốt. Quyền thiếu, ngươi cư nhiên lại biết loại thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết này. Chỉ thấy lão vừa dứt lời thì xèo một tiếng, hơn mười cây kim khâu cắm vào ngực của những người kia đồng loạt biến thành màu đen, sau đó bị ăn mòn rồi biến mất. Tiếc rằng mấy cây kim khâu này chỉ là kim khâu bình thường. Nếu như là tinh thần canh kim thì có thể bài xuất hết độc tố hoàn toàn rồi. Diệp huyền lắc đầu, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết ra một đơn thuốc. Lương đại sư, làm phiền ngươi trở về một chuyến, nhanh chóng mang những linh dược và dụng cụ này tới đây ngay lập tức cho ta. Được. Lương đại sư cố nén chân kinh, xoay người chạy vội đi, trong lòng vẫn kích động không thôi. Kim khâu thứ huyệt đối với những luyện dược sư trước kia mà nói thì cũng không phải thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng bởi vì yêu cầu của nó đối với người thi thuật lại vô cùng cao, hơn 100 năm qua. Những luyện dược sư có thể nắm giữ được nó đã ít nay càng ít hơn. Còn phi châm tứ huyệt này lại chính là loại cực kỳ cao minh nhất trong kim châm tứ huyệt, dùng huyền khí thúc dục kim châm, đâm vào huyệt vị, độ khó bình thường còn khó hơn kim châm tứ huyệt gấp trăm lần. Lúc trước Diệp Huyền chỉ phẩy khẽ một cái, mặc kệ mấy người Diệp Triển Vân nằm trên đất mặc quần áo dày mỏng ra sao, kim châm đều cắm vào bày tắc, không sai một phần. Thủ pháp và khả năng khống chế lực đạo thế này lương đại sư trước kia chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng không có. Không thể không nói Lương đại sư làm việc rất hiệu quả, không tới thời gian nửa trung trà thì đã mang theo linh dược và dụng cụ chạy tới phủ đệ Diệp ra. gia. Gia gia, ta cần luyện chế dược hoàn, các ngươi chờ một lát. Diệp Huyền cầm linh dược và dụng cụ đi vào gian phòng nhỏ kế bên. Lương đại sư nghe Diệp Huyền nói như vậy thì trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Nếu như là trước, Diệp Huyền luyện chế đan dược, có cho lão nhìn cũng chưa chắc gì lão đã xem. Nhưng sau khi trải qua kích thích của phi châm thứ huyệt thì lão lại rất muốn được nhìn thấy quá trình luyện chế dược hoàn của Diệp Huyền. Nhưng lão cũng biết hiện tại tình hình rất khẩn cấp, nếu như quấy giày Diệp Huyền luyện chế thì lão quả thật có chết trăm lần cũng khó đền bù, cho nên chỉ có thể cố gắng nén tỏ mò. Bên trong phòng nhỏ, Diệp Huyền nhanh chóng bày dụng cụ, sau đó lấy một gốc linh dược ra. Thành phần trong chất độc này cũng không quá mức phức tạp, độc tính cũng không lớn lắm, nhưng vấn đề nằm ở thủ pháp dụng độc, pha lẫn ba loại độc tố với nhau, khiến cho độc tính trở nên vô cùng mãnh liệt, cũng có thể xem như một loại kỳ độc. Đương nhiên, kỳ độc có mạnh cách mấy đi nữa Đối với một người kiếp trước từng là luyện dược sư cửu phẩm như Diệp Huyền mà nói thì cũng chỉ ở cấp bậc trẻ con mà thôi. Nếu như là kiếp trước thì Diệp Huyền căn bản không cần dùng tới bất kỳ dược liệu nào cũng có thể giải hết được độc này, nhưng kiếp này hắn chỉ mới là võ sư tam trọng, đương nhiên cần phải tốn sức hơn một chút. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 126, Diệp Huyền lập kế, 1. Lúc trước khi lương đại sư đang chẩn đoán cho phụ thân và mọi người thì Diệp Huyền cũng đang chẩn đoán, suy nghĩ xem phải giải độc này thế nào. Cuối cùng, hắn định ra một phương thuốc giải độc ổn thỏa nhất. Diệp Huyền sắp xếp linh dược xong thì hai tay đột nhiên biến thành hư vô, một cốc linh dược nhanh chóng biến mất khỏi bàn, tiến nhập luyện chế. Trong đại sảnh, tất cả mọi người yên tĩnh dị thường, không ai dám lớn tiếng thở mạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Diệp Huyền đã vào. Diệp Triển Hùng nốt cuộc không nhịn được nữa mà nói: Phụ thân, Huyền nhị thật sự có cách chữa khỏi cho tam đệ, tứ đệ và mọi người sao? Đồng tử của Diệp Phách Thiên co lại, ngưng giọng nói. Đã tới nước này rồi thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào hắn mà thôi, hơn nữa, ta tin là Huyền Nhi sẽ không lấy tính mạng của Triển Vân và mọi người ra đùa đâu. Diệp lão gia tử cứ yên tâm đi, Huyền Thiếu nhất định có thể làm được. La Chiến đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng. Diệp Huyền có thể giúp gã trị khỏi vết thương mà ngay cả luyện hồn đại sư ở Vương Thành cũng không thể chữa được, giải độc này chắc cũng không thành vấn đề đâu. Diệp Phách Thiên Kinh ngạc nhìn La Chiến một cái, không ngờ gã lại tin tưởng vào Diệp Huyền tới vậy ngay lúc dối rắm cho nên không ai phát hiện ra sưng hô của gã dành cho Diệp Huyền cũng đã thay đổi. Đột nhiên, rầm, cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hồi hộp không thôi, chỉ thấy Diệp Huyền bước nhanh ra. Huyền Nhi, sao vậy? Có phải là thiếu linh dược gì hay không? Diệp lão gia tử vội vàng hỏi. Lương đại sư cũng vội bước lên. Huyền thiếu có cần hỗ trợ gì không? Chẳng lẽ dụng cụ có vấn đề gì sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Đã luyện chế xong rồi. Xong, xong rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Chỉ mới bao lâu thôi mà đã xong rồi, Diệp Huyền đang nói chơi sao, tới lúc thế này rồi mà còn nói đùa như vậy, mấy người Diệp lão già tử cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. Giúp ta cho mọi người uống dược hoàn đi. Diệp Huyền lấy ra một đống dược hoàn, phân cho mọi người, sau đó đút cho phụ thân của mình uống trước. Thật sự xong rồi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, những viên dược hoàn này thật sự là do Diệp Huyền vừa mới luyện chế ra xong thật sao, luyện chế đan dược nào mà không tốn tới một hai canh giờ. Cho dù là mấy loại dược hoàn linh tinh cũng không thể nào xong được trong mấy phút như vậy chứ? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mấy người Diệp lão gia tử vẫn cho tất cả tộc nhân chúng độc uống vào. Lão gia tử khẩn trương hỏi, phải bao lâu thì bọn họ mới tỉnh lại được? Diệp Huyền Thản nhiên nói, không phải đã tỉnh rồi sao? Quả nhiên dược hoàn vừa vào miệng thì sắc mặt đen sậm của mấy người Diệp triển vân lập tức trắng trở lại, khôi phục vẻ hồng nhuận như xưa với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vài giây sau, hơn 10 tộc nhân chúng độc đều đã mở mắt ra. Phụ thân. Độc chúng ta chúng đã giải được rồi. Mấy người Diệp Triển Vân nhìn về phía những người trong phòng, vẻ mặt mê măng dần tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy, hành lễ với Lương Đại Sư. Đa tạ ân giải độc của Lương Đại Sư. Lương Đại Sư vội vàng xua tay. Độc của các ngươi chúng không phải là ta giải, là huyền thiếu giải. Huyền nhi, huyền thiếu gia. Mấy người Diệp Triển Vân đều giật mình. Phụ thân, tư thúc, độc trên người các ngươi đã giải xong hết rồi, chỉ là trong vòng nửa canh giờ vẫn không thể động võ, sau nửa canh giờ thì sẽ bình thường trở lại. Diệp Huyền lại nói thêm điều cần chú ý cho mọi người biết. Mấy người Diệp triển văn lúc này mới biết tình hình của mình vừa rồi nguy hiểm ra sao, tất cả đều sợ hãi không thôi. Diệp Huyền chắp tay với Lương Phương, "Lương đại sư, lần này đã tạ ngươi ra tài tương trợ." "Nói cái gì vậy? Hôm nay ta tới không giúp ích được gì, nhưng thủ pháp của Huyền thiếu thật khiến ta mở rộng tầm mắt." Nghe thấy giọng điệu tò mò của Lương Phương, Diệp Huyền cười cười, "Thủ pháp giải độc này sau này có rảnh ta sẽ cùng bàn luận kỹ hơn với Lương đại sư." Lương Phương chỉ chờ có một câu này, Mặt mày lập tức hớn hở nói: "Vậy ta đây xin chờ Huyền thiếu tới chỉ đạo." Sau khi tiễn bước nhóm người Lương Phương, Diệp Huyền trở lại đại sảnh. Đại bá lần này Diệp gia ta tổn thất ra sao? Tổn thất không bao nhiêu, trang viên cơ bản không bị ảnh hưởng là mấy, nhưng trong lúc đánh trả thì hộ vệ của Diệp gia ta chết 7 người, trong đó có 5 người chết vì trúng độc. Đôi mắt Diệp Triển Hùng trở nên đỏ ngầu, những người đã chết này đều là hảo hán tử của Diệp gia. "Đại ca, đám mã tặc của huyết tao chạy này hôm nay cũng không cố sức xông vào trang viên." Mà giống như cố ý đả thương chúng ta, trước đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là trên vũ khí của bọn chúng có bùi thuốc độc. Xem ra huyết đao chạy này không phải chỉ muốn cướp trang viên của Diệp ta, mà còn muốn giết hết cả nhà ta. Trong giọng nói của Diệp Huyền mang theo tức giận, trong mắt đằng đằng sát khí. Lão ra từ vuốt dâu, tức giận nói. Dám giết con cháu của Diệp ta, ta muốn đám huyết đao chạy này nợ máu phải trả bằng máu. Phụ thân, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ trang viên mắt tặc của huyết đau chạy tới nhanh như gió. Thủ lĩnh của chúng lại là tên cường giả địa võ sư nhất trọng ở diệp gia chúng ta. Người có thể ngăn cản được bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này may mà đại bá trùng hợp cũng ở gần đó. Nhưng lần sau thì sao? Tất cả mọi người liền im lặng. Cao mày, trong diệp gia ngoại trừ diệp lão gia tử là địa võ sư nhị trọng ra thì cũng chỉ có diệp triển đường và diệp triển hùng là cường giả địa võ sư nhất trọng. Nhưng diệp gia có nhiều trang viên như vậy, những trang viên chủ chốt cũng đã có tới bảy tám cái căn bản không thể bảo vệ được hết. Nếu như đi ra tiểu trừ thì cũng không phải cách hay, huyết đao trại thực lực rất mạnh, thủ đoạn lại tàn nhẫn, điều muốn tiểu trừ bọn họ, giảm tổn thương xuống tới mức thấp nhất thì Diệp gia nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng, còn huyết đao chạy thì làm việc bí ẩn, tới hai đi đều nhanh như một cơn gió, cho dù bị phát hiện tung tích đi chẳng nữa, đợi tới khi người khác đuổi tới nơi thì cũng đã người không nhà trống không còn bóng dáng, ngược lại sẽ bỏ trống hậu phương, sẽ gặp nguy cơ. Mọi người nhất thời đều không nghĩ ra cách gì, Diệp Huyền thản nhiên nói, ra ra, ta có một cách. Cách gì? chương 127, Diệp Huyền lập kế hai. Nếu đã không thể tiễu trừ huyết đao trại, mà thủ ở thôn trang hiển nhiên cũng không thực tế, cho nên chúng ta có thể dụ rắn ra khỏi hang. Dụ rắn ra khỏi hang? Đúng vậy. Diệp Huyền nhách môi cười lạnh. Căn cứ theo hành vi của bọn chúng hôm nay thì mục đích của huyết đao trại cũng không phải chỉ là muốn phá hủy trang viên của chúng ta, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt diệp ra ta, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Ông cây đợi thỏ là được rồi. Diệp Huyền lấy địa đồ ra, chỉ vào một trang viên trên địa đồ. Trang viên số 1 ở Bắc Trấn sẽ trở thành mồ chôn của huyết đao trại. Tất cả mọi người nhíu mày, không hiểu gì hết. Huyền Nhi, ý của người chính là tiếp theo huyết đao trại sẽ tấn công trang viên số 1 ở Bắc Trấn. Diệp Lão giả từng nghi hoặc nói. Không sai. Diệp Huyền gật đầu, chỉ vào địa đồ nói với mọi người. Hôm nay sở dĩ huyết đao trại tập kích trang viên số 3 ở Tây Trấn nhất định là vì đã điều tra một phen. Mọi người nhìn xem. Trong số những trang viên ở Tây Trấn thì có trang viên số 3 là có vị trí tốt nhất, vào ra dễ dàng. Một khi bị phát hiện thì huyết đao chạy bọn họ có thể dễ dàng rút lui, lại khó bị đuổi theo hay bao vây. Còn những trang viên khác thì không có đặc điểm này. Đây chính là lý do mà bọn họ chọn trang viên số 3. Diệp Triển Hùng nhíu mày nói. Chính là vài trang viên ở Đông Trấn và Tây Trấn của chúng ta cũng có đặc điểm như vậy. Huyết đao chạy tiếp theo cũng rất có thể sẽ tập kích những chỗ đó mà. Theo lý thuyết thì là vậy cho nên, chúng ta mới cần đầu cơ cho kỹ. mọi người xem đi. Mấy trang viên ở Đông trấn tuy rằng cũng có đặc điểm này, nhưng Đông trấn ở gần đường lớn, con đường này có rất nhiều mạo hiểm giả và thương đội đi qua, người nhiều dễ hỏng việc, hơn nữa lại gần Thanh Sơn trấn, sẽ dễ kinh động võ giả trong trấn. Nếu như ta là huyết đao chạy thì nhất định sẽ không chọn tấn công nơi thế này. Còn Nam trấn và Bắc trấn nhìn qua cũng có những đặc điểm giống như vậy. Nhưng bên ngoài Nam trấn chính là ruộng thuốc mênh mông, không thuận tiện ẩn nấp, còn ở Bắc trấn lại có một cánh rừng rậm rạp, xác suất huyết đao chạy sẽ chọn tấn công nơi đó là rất cao đương nhiên, vì để đảm bảo xác suất này đạt tới trăm phần trăm thì ta cần ra xa ngươi tới thủ nam chấn. chỉ cần huyết đao chạy biết ngươi đang ở nam chấn thì nhất định sẽ không dám tới nam chấn. ta đi thủ nam chấn. lão gia tử sững sờ, sau đó vội vàng cự tuyệt. không được, huyền nhi vừa rồi ngươi cũng đã nói, huyết đao chạy nhất định sẽ tấn công bắc chấn. nếu như ta đi nam chấn thì diệp gia còn ai có thể đánh bại bọn họ? phụ thân, để ta đi, có ta và nhị đệ liên thủ, cảm đoàn nhất định sẽ khiến huyết đao chạy có tới mà không có về. Diệp Triển Hùng cắn răng nói: "Không được, đại bá, ngươi phải tới thủ Tây Trấn." Ngữ khí của Diệp Huyền khiến không ai có thể nghi ngờ. Hôm nay tuy rằng Huyết Đao Trại đã tấn công Tây Trấn rồi, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tấn công Tây Trấn thêm lần nữa. Chỉ có ngươi thủ ở đó thì Huyết Đao Trại mới có thể rời hết sự chú ý từ Tây Trấn qua Bắc Trấn. Nhưng nếu như vậy thì ai ở Bắc Trấn phục kích bọn họ đây? Diệp lão gia tử và Diệp Triển Hùng đều hồ đồ rồi." Diệp Huyền thản nhiên nói: "Không phải còn có ta sao?" Trong mắt của hắn lóe ra vẻ ngoan lệ. Đêm nay ta sẽ tự mình tọa chấn ở Bắc Chấn, xem huyết đao chạy chúng chết như thế nào. Không được. Lúc này cả mấy người diệt lão gia tử, Diệp triển vân và Diệp triển hùng đồng loạt lên tiếng, kiên quyết nói. Tuyệt đối không được, huyết đao chạy ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngươi chỉ là một võ sĩ mà đi tới đó thì quá nguy hiểm, phải nghĩ cách khác. Diệp Huyền tự tin nói. Ra ra, các người cứ yên tâm đi, ở đây vẫn còn có La Chiến giáo quan kia mà, hắn là cường giả địa võ sư nhị trọng đó. Ánh mắt của La Chiến sáng lên, mỉm cười nói. Nguyện ý ra sức vì huyền thiếu, chân bị tật tám năm rốt cuộc cũng trị khỏi, khiến cho la chiến không thể đợi được mà sinh ra một xúc động muốn thúc ngựa đi khắp thiên hạ, tông hoành nơi chiến trường. Trên mặt Diệp Phách Thiên vẫn lộ ra về do dự, đây cũng không phải đùa giỡn, tuy rằng thực lực của la chiến rất mạnh, nhưng huyết tao trại cũng không phải đùa, một khi sơ sẩy gì, khiến Diệp huyền bị thương thì Diệp ra bọn họ có hối hận cũng không kịp. Ra ra cứ yên tâm đi, ta tự có sắp xếp, tới lúc đó, ta ở Bắc Trấn sẽ làm thế này. Diệp Huyền liền kể hết kế hoạch của mình ra cho mọi người nghe. Diệp lão gia tử càng nghe thì ánh mắt ngày càng sáng lên. Ha ha, lão gia tử vui mừng cười. Tên tiểu tử này nhiều mưu kế như vậy, sao trước kia ta lại không phát hiện ra chứ? Rốt cuộc, sau khi được Diệp Huyền khuyên một hồi, thì mấy người lão gia tử cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch này. Huyền Nhi, khuya hôm nay ta muốn đi cùng với ngươi. Diệp Thiển Vân nhìn Diệp Huyền rồi nói, ngữ khí hoàn toàn không thể xoay chuyển. Diệp Huyền gật gật đầu, cười tự tin. Phụ thân. Ngươi không nói thì ta cũng sẽ để ngươi tới Bắc Trấn cùng ta, ngươi và tứ thúc không tới thì sao có thể khiến cho đám người huyết đau chạy kinh hoàng thất thố được. Ngay sau đó, theo sự sắp xếp của Diệp Huyền, Diệp gia nhanh chóng hành động, từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, giống như một cỗ máy khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Bên ngoài phủ đệ Diệp gia, tất cả hộ vệ Diệp gia đều võ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả hộ vệ trong cửa hàng của Diệp gia ở Thanh Sơn Trấn cũng kéo hết ra ngoài, từng đội từng đội xếp hàng chỉnh tề ra khỏi trấn. Thanh thế lớn tới mức kinh động tất cả mọi người ở Thanh Sơn trấn. Có chuyện gì vậy? Diệp gia xảy ra chuyện gì sao? Động tác lớn như vậy lập tức khiến cho tất cả dân chúng trong Thanh Sơn trấn đều kinh ngạc khó hiểu. Ngươi không biết gì sao? Sáng sớm hôm nay, trang viễn của Diệp gia ở Tây trấn bị một nhóm Mã Tặc tấn công, nghe nói tử thương rất nặng. Người, cái gì? Nhóm Mã Tặc, không phải chứ? Diệp gia chính là học cường ở Thanh Sơn trấn chúng ta, ở xung quanh Thanh Sơn trấn có nhóm Mã Tặc nào dám tấn công Diệp gia? Ngươi còn không tin? Ta nghe nói đám mã tặc kia chính là Huyết Đao Trại có tiếng hung hăng ở Lam Nguyệt Thành, nghe nói bản thân tam gia và tứ gia của Diệp gia đều bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, tới bây giờ còn chưa rõ sống chết ra sao. Chương 128, đợi đã lâu, 1. Huyết Đao Trại, đây không phải là đám mã tặc hoành hành ở gần Hắc Phong Lĩnh sao? Sao tự nhiên lại chạy tới Thanh Sơn chấn chúng ta? Nếu như là Huyết Đao Trại thì đúng là có thể thật, nghe nói hai đại thủ lĩnh của Huyết Đao Trại đều là cường giả địa võ cảnh. Kỳ lạ thật đấy. Huyết đao chạy này tuy rằng rất cường đại, nhưng sao lại vô duyên vô cớ chạy tới thanh sơn chấn chúng ta làm gì, lại còn tấn công Diệp Gia? Ha ha, Diệp Gia thật đúng là xui xẻo, đầu tiên thì bị vương giã khiếp, bây giờ lại bị huyết đao chạy tấn công, không phải là sát tiêu thật rồi đấy chứ. Vô số dân chúng đều nghị luận không ngớt, hỏi hàn lẫn nhau. Diệp Gia chính là hào cường ở thanh sơn chấn này, ở thanh sơn chấn vũ lực của Diệp Gia vĩnh viễn là mạnh nhất. Còn huyết đao chạy thì cũng là đội mã tặc có tiếng tăm lừng ở Lam Nguyệt Thành. Nghe nói thành vệ quân của Lam Nguyệt Thành cũng không thể làm gì được huyết đao Trại. Hai thế lực này giao chiến với nhau, quả thực là một trận giao phong khiến người ta kinh hồn. Hành động này của Diệp Gia hôm nay rõ ràng là có liên quan tới việc này, cũng không biết lần này rốt cuộc là huyết đao Trại thất bại mà về. Hay là Diệp Gia sẽ bị hủy trong phút chốc? Ngay lúc vô số dân chúng đang bàn tán với nhau thì lẫn trong đám người đang xì sao bán tán kia có vài gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào đội ngũ Diệp Gia, thầm tính toán gì đó. Cuối cùng đợi tới khi đội ngũ của Diệp Gia đã rời đi hết rồi thì mấy người kia mới lặng lẽ lui ra khỏi đám đông, biến mất không thấy đâu. Màn đêm dần dần buông xuống. Trong một khu rừng núi bí mật bên ngoài thanh sơn Trấn, một đám võ giả mặc võ bào màu đỏ sẫm đang tập trung ở đây. Đêm khuya trời đông gió rét, đám người kia mặc võ bào, không nhóm lửa, không ăn cơm, mắt cả đám lóe ra vẻ ác độc, giống như một bầy ác lang. Một nội nó, rốt cuộc còn phải đợi tới khi nào, lão tử sắp đói chết rồi. Trong đám người có một đại hán cao to với khí tức rõ ràng khác hẳn những người khác mở miệng ra mắng. Những người còn lại cũng hơi nhau nhau, có tiếng phản nàn khe khẽ vang lên. Lão nhị, cầm miệng đi. Tất cả mọi người đều im lặng cho ta. Bên cạnh gã chính là một nam tử trung niên đeo một thanh chiến đao màu đỏ trên lưng, trên mặt có một vết sẹo ngang nửa mặt. Gã quét mắt nhìn qua tất cả mọi người xung quanh, nhớ kỹ lấy cho ta. Lần này chúng ta đối phó không phải là những thương đội bình thường, mà là diệp gia của thanh sơn chấn. Bọn họ cũng là hào cường một phương. Ở trên địa bàn của họ thì chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn một chút, bằng không thì chỉ có đường chết mà thôi, bất khó ta cam đoan. Chỉ cần làm xong vụ này thì chúng ta cũng không cần trốn đông trốn Tây ở Lam Nguyệt Thành nữa. Tiền công lần này đủ để cho chúng ta đi tới chỗ khác để bắt đầu cuộc sống mới, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng. Đã nhớ ký hết chưa? Thanh âm của nam tử này cũng không lớn, nhưng lại khiến những võ giả đang phàn nàn khi im lặng không nói. Cầm như hến. Ai? Lúc này bên ngoài cánh rừng đột nhiên lại có một tiếng quát khẽ chuyển tới tất cả mọi người đều giật mình quay đầu nhìn sang bên đó. một hồi sau, có một nam tử mang đấu bồng màu đen nhanh chóng đi tới chỗ của những võ giả áo đỏ này. Huyết đao thủ lĩnh, huyết nha thủ lĩnh, để các người đợi lâu rồi. nam tử mặc áo choàng gỡ đấu bồng xuống, người tới cư nhiên lại là gia chủ, lý gia lý hạo nhiên, bớt nói nhảm đi. Huyết đao lạnh lùng nhìn gã một cái, đồ đâu? còn nữa, hình như người đã tới chậm, cần thăm dò tin tức cho nên tới trễ một chút. hư, ta mặc kệ lý do của ngươi là gì. Lần sau ta không muốn lại xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, nói đi, Diệp ra có hành động gì hay không. Sắc mặt của Lý Hạo Nhiên rất khó coi, đường đường là gia chủ Lý ra, lại phải nhìn sắc mặt của một tên mã tặc, gã cố nén cơn giận, lạnh giọng nói. Sáng nay sau khi các người hành động thì Diệp ra nổi trận lôi đình, điều động tất cả hộ vệ trong tộc ra, chia ra thành nhiều nhóm tới các trang viên quan trọng ở ngoài trấn. Nói trọng điểm, huyết đao cao mày, quát lạnh lên cắt đứt lời của Lý Hạo Nhiên. Vụ dạng của Lý Hạo Nhiên giống như vừa ăn phải rồi bạo vậy, Hận không thể một trường đập chết huyết đao, hít sâu một hơi để dằn cơn tức giận, tiếp tục nói. Căn cứ theo điều tra của ta thì Diệp Phách Thiên tới trang viên Nam Trấn, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường tới trang viên Tây Trấn. Được rồi, để đồ ở đó, người có thể đi rồi. Huyết đao lạnh lùng nói. Chữ vật giới chỉ trên tay của Lý Hạo Nhiên lóe sáng lên, lập tức có rất nhiều thịt dê bò vừa mới nướng xong xuất hiện trên đống đất trước mặt gã, thậm chí còn có không ít vò rượu ngon. Sau khi để lại hết thì Lý Hạo Nhiên không nói một lời, xoay người rời đi. Đại ca, hắn là gia chủ lý gia, trong chữ vật giới chỉ của hắn nhất định có không ít bảo vật, có cần phải giết hắn không? Trong mắt huyết nha lộ ra vẻ tham lam, không cần phải làm chuyện trở nên rắc rối, tạm thời chúng ta vẫn còn cần tới hắn. Huyết đao chạy cười lạnh, bất quá tên này làm việc không đáng tin, ít nhất còn có một việc hắn chưa nói. Nghe nói diện ra này ngoại trừ ba cường giả địa võ sư ra thì ta nghe nói còn có một vị lão sư của tinh huyền học viện nữa, cũng là địa võ sư nhất trọng Viết nhà biến sắc. Đại ca, lẽ nào là Lý Gia và Vương Gia đang lừa chúng ta? Cũng không tới mức nói là gạt chúng ta. Tình báo mà Lý Gia đưa tới căn bản cũng giống như những gì chúng ta tự điều tra. Có thể người nọ vẫn ở lại phủ đệ diệp ra, không ra ngoài, cũng có thể là đã đi tới trang viên khác cho nên không điều tra được. Chỉ là một võ giả địa võ sư nhất trọng mà thôi, không đáng lo, sẽ không ảnh hưởng gì tới kế hoạch. Vậy là được rồi, chỉ là tộc trưởng của một tiểu gia tộc mà thôi, nếu hắn dám gạt ta thì lão tử sẽ diệt toàn tộc hắn. Huyết Nha nhìn về bóng lưng Lý Hạo Nhiên rời đi, liếm liếm môi, cười lạnh đầy kiệt ngạo. Huyết Đao đưa mắt nhìn chằm chằm đồ ăn ở trên đất, "Tìm một huynh đệ ăn thử hết đống này đi. Lát sau, có mã tặc hồi báo. Đại thủ lĩnh, trong đồ ăn không có độc. Được rồi, các huynh đệ, bắt đầu ăn đi." Rất nhiều mã tặc nhịn đói cả buổi nhanh chóng nhào lên, quét sạch hết thức ăn như gió cuốn mây tan. Chương 129. Đợi đã lâu, hai. Mục tiêu của chúng ta chính là dưới tình huống tận lực không tổn thương người một nhà. Khiến cho Diệp gia tử thương nặng nề, Diệp Phách Thiên đã tới Nam trấn, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường tới Tây trấn. Như vậy thì mục tiêu của chúng ta tối nay chính là trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn. Tiếng đào vung tay lên, soạt soạt. Tất cả mã tặc đã ăn uống no nê, đồng loạt lên ngựa. San bằng trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn, giết hết tất cả người ở đó. Xuất phát. Một tiếng quát chói tai vang lên, hơn 100 tên mã tặc mặc áo đỏ cưỡi chiến mã, lao vun vút về phía trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn trong tiếng vó ngựa ầm ầm. Thanh Sơn chấn không lớn không nhỏ, một giờ sau thì trang viên của Diệp gia ở Bắc Trấn đã xuất hiện trước mắt của đám người huyết đao chạy. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, một hộ vệ mặc khôi giáp đang đi qua đi lại tuần tra, nhìn qua có vẻ như phòng vệ nghiêm ngặt, thủ trang viên chặt chẽ một con ruồi cũng không bay vào được. Hừ, phô trương thanh thế. Huyết đao cười lạnh, xoay người nhảy xuống ngựa. Những hộ vệ đang tuần tra này, trong mắt huyết đao chẳng qua là vì Diệp ra muốn hù hoạn đẩy lùi bọn họ mà thôi. Kỳ thực không có cường giả đỉnh tiêm chấn thủ ở trang viên này, thì mặc kệ hộ vệ bên ngoài có gác kín kẽ cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ là một miếng thịt béo bở dễ sơi trong mắt bọn họ mà thôi. Tất cả mọi người xuống ngựa, đợi tới gần hơn nữa thì lại ùa lên. Viết Đào thấp giọng la lệnh. Hắc hắc, chỉ sợ Diệp gia còn không biết chúng ta có nội ứng ở Thanh Sơn Chấn, tất cả những hành động của bọn họ đều nằm trong tay của ta. Huyết Nha âm lãnh cười. Đêm nay lão tử phải đại khai sát giới rồi, hắc hắc. lặng lẽ đi tới gần, chỉ cách trang viên vài trăm mét. Huyết Đào khoát tay chặn lại, đội ngũ thoáng cái dừng lại. Nếu như tiếp tục đi tới thì sẽ đi vào tầm nhìn của hộ vệ. Lên ngựa. Huyết Đào quát khẽ một tiếng, phi thân lên ngựa trước tiên, ánh mắt nhìn về phía trang viên lóe ra sát khí bén nhọn. Hắc hắc. Tất cả mã tặc đều lên ngựa của mình, khóe miệng nhếch lên cười hung ác. Có bóng tối phụ trợ lại càng thêm đáng sợ, sát khí nồng đậm quanh quẩn nơi này trong bóng đêm dày đặc. Tấn công. Trong tiếng quát khẽ này, tất cả mã tặc của Huyết Đào chạy đột nhiên phát động tấn công mãnh liệt. Lọc cọc lọc cọc lọc cọc, tiếng vó ngựa vang rền đột nhiên vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, giống như tiếng bước chân của tử thần. Không hay rồi, địch tập kích, địch tập kích. Hộ vệ tuần tra của Sơn Trang thấy thế thì sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi giống to, đồng thời rút cung tên sau lưng ra, bắn về phía đám người ngựa đang lao tới. Vèo vèo vèo. Hai đội hộ vệ này bắn cung tên ra trường hai đợt, đám người ngựa của huyết tao trại cũng đã lao tới trước trang viên. Tránh ra. Một tiếng quát hung hăng chói tai vang lên. Huyết đa một đao chém nát hàng ra bên ngoài trang viên, dục ngựa giết xông vào. Giết! Ha ha ha, giết sạch đám nhãi nhép của diệp gia này đi. Ha ha, huyết nha ra ra của ngươi tới đây. Ha ha ha, giết hết bọn chúng, một tên cũng không chừa. Đám mã tặc của huyết đao chạy điên cuồng la hét, xông thẳng vào trang viên. Hộ vệ bên trang viên thấy thế thì sắc mặt đại biến. Không xong rồi, kẻ địch xông vào rồi, lùi lại, chúng ta lùi vào trong trang viên trước đã. Lão lục, người mau phái người đi thông báo cho gia chủ và mọi người Đội trưởng hộ vệ dẫn đầu nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó nghiêm giọng quát lên: Giết sông vào! Viết Đào quát lạnh một tiếng, dẫn đầu giết sông thẳng vào trang viên. À, vừa sông vào bên trong thì sắc mặt gã lập tức đại biến, chỉ thấy những hộ vệ ban nãy vừa lùi vào trong trang viên lúc nãy bây giờ đã không thấy bóng dáng đâu, phía trước chỉ có một đống dược liệu lộn xộn chất chồng, trống rỗng không một bóng người. Chẳng những đám hộ vệ ban nãy lùi lại, mà ngay cả đám hộ vệ tuần tra qua lại mới ban nãy mà gã nhìn thấy từ xa cũng không thấy đâu. Người đâu rồi? Người của Diệp ra đi đâu hết rồi? Chạy nhanh tới vậy sao? Đám mã tặc lũ lượt xông vào cũng cảm thấy khó hiểu. Huyết đao thủ lĩnh, biệt lai vô dạng, Diệp ra ta chờ người đã lâu rồi. Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, ở trong đường đi lên tầng 2 của trang viên, đột nhiên có một đám võ giả tay cầm hỏa tiễn xông ra. Người dẫn đầu chính là hai người Diệp triển vân và Diệp triển chấn. Người... cái gì? Là các ngươi sao? Không phải các ngươi đều bị trúng độc rồi sao? Cho dù tố chất tâm lý của huyết đao có mạnh tới mới đi nữa nhưng khi nhìn thấy hai người Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn thì trong lòng cũng giật mình cả kinh không ít. Đại ca, không phải Vương gia đã nói độc này không có thuốc gì chữa được hay sao? Chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi? Huyết Nha cũng giống như gặp phải quỷ vậy. Đám thành viên của Huyết Đao chạy còn lại cũng sợ hãi khó hiểu. Diệp Triển Vân nghe thấy vậy, đầu óc lóe lên, lập tức cười lớn nói: Ha ha, Huyết Đao thủ lĩnh. Diệp Mộ nghe nói ngươi giảo hoạt như cáo, tâm kế kín kẽ. Hôm nay mới biết cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương gia là người như thế nào? Lý nào lại quan tâm với huyết tao trại các ngươi, bọn họ chính là khiến các ngươi tới đây chịu chết mà thôi." Lời này vừa nói ra thì tất cả mã tặc của huyết đao trại đều khó mà khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng. "Thủ lĩnh, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta cư nhiên chúng mai phục, sao có thể có chuyện này được? Tại sao Diệp gia lại biết chúng ta sẽ tấn công vào chỗ này? Lẽ nào thật sự là Vương gia và Lý gia phản bội chúng ta?" Thanh âm nhao nhao sợ hãi của đám mã tặc đều truyền vào trong tai của huyết đao. Trong lòng của huyết đao cũng âm trầm vô cùng kèm theo chút kinh hoàng, nếu như là tình huống bình thường thì gã căn bản không thể nào bị Diệp Triển Vân nói khích thành công được, nhưng lúc trước khi vương gia đưa thuốc độc cho gã đã liên tục khẳng định nói rằng độc dược này ở Lam Nguyệt Thành tuyệt đối không có thuốc nào chữa được. Bản thân gã cũng đã thử qua, độc này đúng là dị thường hung ác, thuốc giải độc bình thường căn bản không có hiệu quả mà còn khiến độc tính phát tác càng nhanh. Nhưng hôm nay, đám người Diệp Triển Vân và Diệp Triển Chấn vừa trúng độc sáng nay đến giờ vẫn bình an vô sự, khỏe mạnh đứng ở đây. Nếu như không phải bản thân bọn họ có được thuốc giải thì căn bản không còn lời giải thích nào khác. Chương 130, La chiến phát uy 1, mà giải dược, ngoại trừ kẻ đã đưa thuốc độc cho bọn chúng là Vương gia thì còn ai có được nữa. Tuy rằng trong lòng vẫn còn kinh hoàng, nhưng huyết đau mặt vẫn không đổi sắc, mở miệng quát lớn, "Tất cả mọi người không cần phải sợ, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của Diệp gia mà thôi, Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Hùng của Diệp gia không ở đây, tám tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ tới nơi khác trấn thủ." nơi này chỉ có vài tên võ sư, cho dù có mai phục thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu gì cũng vô dụng thôi. Giết, xông lên giết hết bọn chúng cho ta. Huyết Đao không hồ là thủ lĩnh của Huyết Đao Trại. Gã vừa nói xong thì đoàn mã tặc vốn đang vô cùng kinh hoàng đã miễn cưỡng chấn định lại xông tới, dù rằng vẫn còn chút hoang mang. Từng đội mã tặc dưới sự dẫn dắt của Huyết Đao Trại lập tức xông về phía mấy người Diệp Triển Vân. Thủ lĩnh Huyết Đao Trại thấy bị mai phục mà vẫn có thể chấn định như vậy tại hạ thật sự vô cùng bội phục, đáng tiếc, hôm nay trang viên này chính là mồ chôn của các ngươi. Diệp triển vân vung tay lên, lạnh giọng nói, bắn tên cho ta. Vèo vèo vèo, từng mũi hỏa tiễn nháy mắt bắn về phía đám người huyết đau chạy. chỉ là hỏa tiễn thôi, sao có thể làm khó dễ bọn ta chứ? Ánh mắt huyết đau lạnh lùng, thi triển huyết quang đao pháp, một mũi hỏa tiễn đang bắn về phía gã lập tức chia năm sẻ bảy, rớt xuống mặt đất. Diệp triển vân cười dài, nếu như ta mà là ngươi rơi vào mai phục thế này tuyệt đối sẽ không lạc quan như vậy. trên mặt huyết Đao lộ ra vẻ dữ tợn. lạc quan, huyết Đao ta tung hoành Lam Nguyệt Thành, có cảnh tượng nào mà chưa từng gặp qua. mai phục thế này trong mắt ta chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Diệp triển vân, tuy rằng trước kia ngươi là thiên tài của Diệp gia, nhưng bây giờ kinh mạch đã đứt đoạn, chỉ là một tên phế nhân, ta muốn giết ngươi cũng không tốn bao nhiêu sức. người nên sợ hãi phải là ngươi mới đúng. lạnh giọng quát lên một tiếng, huyết Đao nhanh chóng vọt tới gần Diệp triển vân huyền khí màu đỏ toàn thân kích động, cả người giống như một đoàn biển lửa hừng hực, nhưng tất cả những thứ này Diệp Triển Vận lại coi như không thấy, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, giống như tên Huyết Đao chỉ như một tên hề vậy. Huyết Đao, ngươi bây giờ đúng là uy phong thật đấy, bất quá ngươi có cảm giác được là huyền khí trong người có điểm không thể khống chế rồi không? Người cái gì? Trong lòng Huyết Đao lộc bục một cái, đúng lúc đó, gã phát hiện bên trong kinh mạch của mình hình như xuất hiện một đạo khí tức kỳ quái, đang dần dần áp chế huyền khí của gã. Đồng thời thân thể cũng truyền tới từng hồi tê dại, không ổn rồi, thủ lĩnh, ta giống như không thể dùng huyền khí được. A, trên người của ta ngứa quá, xảy ra chuyện gì vậy, sao ta đột nhiên lại không thấy được gì thế này? A, đột nhiên một vài mã tặc đứng sau lưng huyết đau đều kinh hoàng kêu lên, trong đó có một ít mã tặc có tu vi yếu kém càng thêm hoảng sợ ngã lăn ra mặt đất, đau đớn lăn lộn. Ý hí hí, đáng sợ nhất chính là ngựa của bọn họ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đều lần lượt ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Đẩy lên không ít mã tặc, không ổn, trong khói này có độc, sắc mặt của đám người huyết đau đều trắng bệch. Đám dược liệu vốn được để chất chồng khắp nơi lúc này đã bị hỏa tiễn do hộ vệ của Diệp gia bắn ra thiêu cháy, khói bốc lên dày đặc, nhanh chóng khiến cho trên người của Lũ Mã Tặc huyết đau chạy nổi lên từng giọt bóng nước. Trong đó có những mã tặc tu vi chỉ mới tới võ sư có sức đề kháng yếu nhất, không tới mấy giây đã ngã lăn quay ra đất tắt thở. Huyết đau dừng bước, toàn lực thô động huyền khí, ngăn cản độc khí xâm nhập, tức giận quát lên. Diệp Triển Vân Người cư nhiên dùng độc, Diệp Triển Vân cười lạnh, có qua có lại mới tọa lòng nhau. Huyết Đao ban ngày người dùng độc với tộc nhân của Diệp ta, bây giờ bị như vậy cũng là báo ứng do người tự chúc lấy. Bắn chết bọn họ cho ta. Dưới sự chỉ huy của Diệp Triển Vân, vô số mũi tên bắn tới. Mấy người bọn họ trước đó đã uống giải dược do Diệp huyền phối chế, cho nên đương nhiên không sợ khói độc. Mã tặc của huyết Đao chạy vừa phải chống cự với khói độc, lại vừa phải đỡ tên bắn tới, tay chân luống cuống. Nhất thời có không ít mã tặc cấp bậc võ sư bị tên bắn trúng ngã xuống đất, đau đớn dê la. Đại ca, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Huyết nhà điên cuồng ngăn cản tên nhọn bắn tới từ bốn phía, sắc mặt giữ tợn. Rút lui, rút lui hết cho ta. Huyết đào cũng biết rõ, ý nghĩ muốn tiếp tục xông lên để giết đám người diệp triển vân của gã không thực tế chút nào. Những huynh đệ còn lại đã bị độc khí dọa cho bề mật, thực lực toàn thân chỉ có thể phát huy ra không tới năm phần, mà ngay cả gã. Ở giữa màn khói độc ngày càng dày đặc này cũng đã có cảm giác đầu vắng mắt hoa. Bây giờ rời khỏi trang viên mới là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của huyết đao và huyết nha, đám mã tặc còn lại đều nhanh chóng rút lui ra ngoài, chật vật bỏ chạy. Hộ vệ Diệp ra chỉ lạnh lùng bắn ra từng mũi tên, lấy đi rất nhiều mạng sống. Lúc kéo quân tới đây là hơn 100 tên mã tặc, đợi tới lúc huyết đao dẫn dắt những mã tặc còn sống sót chạy ra tới bên ngoài thì chỉ còn lại có 2, ba chục người. Nhưng đám mã tặc vừa chạy ra được, trong lòng chẳng những không hề có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu. phía bên ngoài trang viên có một đám hộ vệ tay cầm cung tên chĩa thẳng về phía bọn họ. trước mặt đám hộ vệ chính là một nam tử trung niên thân mặc võ bào màu xanh và một thiếu niên ngạo nghễ đứng đó, trên môi mang theo nụ cười thản nhiên. không xong, thủ lĩnh, bên ngoài cũng có mai phục, chúng ta bị bao vây rồi. đáng chết, vậy bây giờ phải làm sao đây? chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao? tất cả mã tặc đều hoảng loạn, bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi khói độc lao ra khỏi trang viên không ngờ vẫn gặp phải mai phục thậm chí hộ vệ còn đông hơn điều này khiến cho trong lòng của bọn họ nháy mắt trầm xuống đáy cốc trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng sợ hãi dâng lên trong lòng bọn họ huyết đau trại Diệp mũ đợi đã lâu giết tộc nhân của diệp Gia ta. hôm nay nơi này chính là nơi chôn thân của các người Diệp Huyền cười lạnh hãy phung tay lên bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio chương 131 toàn quân bị diệt một Bắn tên vèo vèo vèo tên bay đầy trời giống như sao băng xẹt qua không trung, vèo vèo bay tới. Tiếng xé gió kịch liệt giống như bùa đòi mạng của tử thần, vang vọng trong đầu của từng người. Không, một ít mã tặc hít phải khói độc, thân thể vô lực phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không kịp ngăn cản, nháy mắt liền bị bắn thành con nhím. Đội ngũ mã tặc phút trước vốn còn hai ba chục người, nháy mắt chỉ còn lại chừng mười người, hầu hết đều là hảo thủ cấp bậc võ sư tam trọng, cả đám dốc sức đỡ tên, sông lên, lao ra cho ta. Quyết đao giơ chiến đao trong tay lên. Gào lên thê lương, tới lúc này trong lòng của gã đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là lao ra khỏi đây, nếu không lao ra thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn thành huyết nhân. Giết, hơn 10 mã tặc còn lại, dưới sự dẫn dắt của huyết đau, điên cuồng sông lên chém giết, ha ha, tới hay lắm, là chiến vốn đang im lặng đứng yên thấy thế thì cười lớn một tiếng, hai chân rung lên, cả người như đại bằng dương cánh bay lên, huyền khí mênh mông cuộn, cuộn cuộn cuốn theo tất cả xung quanh gã. Tựa như thiên thần hàng lâm. Đại ca, giao tên này cho ta? Ngươi đi bắt tên nhãi con kia đi. Nếu như ta đoán không sai thì tên kia chính là Diệp Huyền của Diệp Gia. Bắt được hắn thì có thể khiến cho Diệp Gia sợ ném chuột vỡ bình. Vị mai phục liên tục khiến cho trong bụng huyết nha nhị một bụng lửa giận. Gã tức giận gầm lên một tiếng. Hai tay đột nhiên hóa thành huyết quang kéo ra biến thành huyết đao, hung hăng chém mạnh về phía la chiến. Theo như gã thấy thì Diệp Gia chỉ có ba vị cường giả địa võ sư là Diệp Phách Thiên. Diệp Triển hùng và Diệp Triển Đường là có đủ tư cách để giao thủ với gã, nam tử áo xanh này nhìn qua chỉ bình thường lại dám một mình xông về phía bọn họ, quả thực là tự tìm chết. Thứ Tông Tép nháy nhép, chết đi cho ta. Viết nhà nh răng cười, song trường ngang nhiên chém xuống. Ken! Tiếng nổ kịch liệt vang lên, huyết sắc song trường và song thoái màu xanh đụng mạnh vào nhau, huyền khí mạnh mẽ khiến mặt đất nứt vỡ, tạo thành một cái hố lớn, sóng xung kích khủng bố lan ra bốn phương tám hướng quét sạch mọi thứ. Ở giữa sóng xung kích khủng bố vẻ mặt của huyết nha thượng lại, đôi mắt kinh ngạc trợn trường, sau đó cả người phăng ngược ra sau như diều bị đất dây, miệng phun ra máu tươi, chật vật ngã lăn ra đất, toàn thân vô cùng đau đớn, gãy hết mấy cây xương. Nhị đệ, nhị thủ lĩnh, nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người, huyết nhà thân là địa võ sư nhất trọng lại bị đối phương một cước đá bay, đây là tu vi cỡ nào, liệp ra khi nào thì xuất hiện cường giả như vậy. Huyết quang võ hồn, huyết quang đao pháp huyết sắc tu la, chảm. Huyết Đào phản ứng lại đầu tiên, toàn thân căng cứng như lâm đại địch, quyền khí màu đỏ bốc lên phừng phừng trên người gã như nhuộm đỏ một mảnh, giống như một bức tượng hỏa diễm chiến thần. Trên đỉnh đầu của gã, từng đạo hào quang màu đỏ lưu động, đây chính là huyết quang võ hồn của Huyết Đào. Nhất thời, cả thiên địa giống như biến thành một chiến trường màu đỏ rực, khắp nơi máu chảy thành sông, xác chết chất chồng. Khi thức màu đỏ rực bao phủ, chiến đao trong tay Huyết Đào dốc hết toàn lực chém xuống một cái trước nay chưa từng có. Ha ha, tới rất hay. Thiết thoái vô tình, phá cho ta. Võ giả bình thường nếu đối mặt với huyết quang võ hồn này thì đã sớm bị dọa cho hồn phi phách tán, tâm thần thất thủ, thực lực toàn thân không phát huy nổi năm phần rồi. Nhưng là chiến là ai chứ? Là giáo úy Kim sư quân đoàn của vương quốc, người từ trong biển lửa núi thây đi ra, há lại dễ dàng bị đối phương trấn nhiếp tâm thần. Hai chân đá ra, chỉ một thoáng thì tiếng kêu phù phù kịch liệt như quỷ khóc thần gào vang lên bên tai, nương theo thoái ảnh khủng bố đá lên huyết sắc đao quang. Ở một tiếng, huyết sắc đao quang bị đánh nát. Toàn thân huyết đao bị đánh cho văng ngược ra xa, hai chân kéo lê tạo thành hai đường hơn 10 thước trên mặt đất, hai tay nắm chiến đao cũng đang run rẩy. Ha ha, sảng khoái, lại lần nữa. La Chiến thoải mái cười lớn một tiếng, thân hình nhanh như chớp, nháy mắt đã phóng tới trước mặt huyết đao, thoái ảnh tràn ngập, khiến cho huyết đao liên tục lùi lại phía sau, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đại thủ lĩnh, tất cả mã tặc còn lại đều sợ ngây người, huyết đao thân là đại thủ lĩnh của bọn họ, thực lực của gã như thế nào bọn họ đều biết rõ ràng. Huyết quang võ hồn và huyết quang đao pháp lại thêm tu vi bưu hãn, khí thế tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn, cho dù là võ giả địa võ sư nhị trọng bình thường đi nữa, đại thủ lĩnh cũng có thể đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đứng trước mặt vị võ giả áo xanh này lại không hề có sức chống cự, cảnh tượng thế này quả thực chói mù mắt của tất cả bọn họ. Không xong, người này là cường giả địa võ sư nhị trọng, bản thân huyết đao cũng sợ hãi không thôi, trong lòng triệt để chìm xuống đáy cốc, giết, gã bạo khởi mà đánh. Đột nhiên điên cuồng chả một tao về phía la chiến, không quan tâm tới thân thể của mình, đây rõ ràng là đấu pháp muốn liều mạng. Tất cả mọi người vây lên giết hắn cho ta, nhị đệ, bắt tiểu tử diệp ra. Viết Dao hung tợn giống to, ánh mắt đỏ ngầu như đang phát cuồng. Chẳng biết từ khi nào, huyết nhà mới ban nãy còn đang trọng thương ngã xuống đất này đã vội vã đứng dậy, mặt mày hung tợn nháy mắt lao về phía diệp huyền. Không xong, sắc mặt của la chiến đại biến, một chân đá về phía huyết đào, xoay người muốn quay lại cứu viện chỉ thấy huyết đạo liều mình đón lấy một kích của gã trong miệng của gã phun ra nội tạng vỡ nát cả người lại lao hùng hục về phía La Chiến như không hề sợ chết cùng lúc đó bảy tám võ sư tam trọng khác của nhóm mã tặc cũng liều chết lao về phía La Chiến dùng thân thể ngăn cản không cho La Chiến quay về cứu viện cả đám mặt mày hung tợn giống như kẻ điên bọn họ đều biết đây chính là cách duy nhất để tìm đường sống không xong Huyền thiếu mấy người kỷ linh đứng sau lưng Diệp Huyền để bảo vệ hắn lập tức hét lớn đều lao tới che trước mặt Diệp Huyền Huyền Nhi, mau lui lại. Mấy người Diệp Triển Vân ở trong trang viên thấy như vậy cũng vội vàng la lên, hận không thể mọc cánh bay qua đó. Đường Hồng trốn. Ánh mắt của huyết nha xung huyết đỏ ngầu, nhìn chăm chằm vào Diệp Huyền, song trưởng có huyết quang lưu truyền, lao về phía mấy người Kỳ Linh. Chương 132: Toàn quân bị diệt 2. Ầm ầm ầm. Tu vi của huyết nha bộc phát toàn lực, đỡ lấy đòn tấn công của ba người Kỳ Linh, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, huyết nha phun ra máu tươi. Trên người lại xuất hiện thêm vài vết thương thật sâu. Nhưng gã lại không quan tâm, dùng hết khí lực toàn thân, hai tay hung hăng chụp về phía Diệp Huyền. Cả biết rõ, nếu như không bắt lấy Diệp Huyền thì tất cả bọn họ đều phải chết. Huyền thiếu. Tất cả mọi người đều hô lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Ha ha, tới đây cho ta. Viết nhà hung tợn cười lên, khóe miệng dỉ máu. Song trưởng đột nhiên chụp lên vai của Diệp Huyền. Dừng tay cho ta. Song trưởng của gã vừa rơi xuống liền quay đầu lại giống lớn. Nhưng gã còn chưa kịp giất lời thì vẻ vui mừng trên mặt gã đột nhiên liền khượng lại. Bàn tay của gã vừa hạ xuống nhưng không hề chụp chúng Diệp Huyền, gã liếc mắt nhìn một cái thì lập tức ngần ra. Chỉ thấy Diệp Huyền không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh gã, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, tung ra một quyền đánh thẳng về phía lồng ngực của gã. Người muốn chết, chỉ là một phó sĩ thôi mà cũng muốn đả thương ta, nằm mơ đi. Mặc dù bản thân mình bị trọng thương, thực lực bản thân chỉ còn lại một hai thành nhưng huyết nha vẫn không thèm xem đòn tấn công của diệp huyền ra gì phóng tích huyết quang võ hồn ra tạo thành một màng phòng hộ đồng thời hai tay lại chụp lấy diệp huyền lần nữa ầm quyền của diệp huyền nhanh tới mức khiến cho người ta không ngờ nổi trước khi huyết nha đắc thủ thì đã đánh trúng ngược của gã ha ha vô dụng thôi ta đường đường là một cường giả địa võ sư ngươi huyết nha cười lớn hạ tay xuống đột nhiên biểu tình trên mặt của gã khựng lại thanh âm đột nhiên nghẹn lại đôi mắt trường lớn như cả chết phu Trong miệng gã phun ra một bùng mau lớn, võ hồn phòng hộ trước ngực không biết đã bị đánh vỡ tan từ khi nào, một cỗ lực lượng đặc biệt xâm nhập vào trong tâm huyệt của gã. Cắn nát trái tim của gã, cũng hút sạch huyết quang võ hồn bên trong tâm huyệt của gã. Ngu ngốc, Diệp Huyền thu hồi tay phải, chậm rãi xoay người, thân thể cao lớn của huyết nhà ở phía sau âm âm đổ xuống. Cát bụi bay lên đầy trời, mắt trừng thật lớn, chết không nhắm mắt. Nhị đệ, huyết đào đứng bên kia thấy vậy liền gào lên thê lương. Chết đi La chiến đột nhiên bay lên đá ra một cước, đá lên đầu của huyết đau, đầu của huyết đau lập tức nổ tung ra như dưa hấu, chất lỏng sền sệt vương vãi đẩy ra đất. Các người đều chết hết cho ta. Sắc mặt la chiến tái nhợt, như hổ lọt vào bầy dê, hai chân đá ra, đám mã tặc còn lại đều hết thảm bảo mình. Ngày một khắc cuối cùng này, bọn họ rốt cuộc cũng cảm thấy hối hận, hối hận tại sao lại tới thanh sơn chấn này, tại sao lại phải động thủ với diệp ra. Thế nhưng lúc này mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Dâm! Sau khi một tên mã tặc cuối cùng ngã xuống, là chiến lấy tốc độ nhanh nhất lao tới bên cạnh Diệp Huyền, vội vàng nói. Huyền thiếu, ngươi không sao chứ? Huyền nhi, mấy người Diệp triển vân cũng lo lắng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhíu chặt mày. Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì được chứ, có việc chính là hắn. Ban nãy tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Chỉ có một mình Diệp Huyền là trong lòng không chút cận sóng. Tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ là võ sĩ tam trọng, nhưng nếu như bị một tên địa võ sư nhất trọng thân mang trọng thương. Thực lực chỉ còn có hai thành giết chết, vậy thì kiếp trước thân là bát dài võ hoảng như hắn có thể đi tìm khối đậu hũ đập đầu tự sát cho rồi. Mấy người la chiến vẫn có chút không dám tin, nhìn thi thể của huyết nha nằm trên mặt đất, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ban nãy bản thân huyết nha đã bị trọng thương, nhưng dù sao đi nữa thì gã cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng, cái khác không nói. Chỉ riêng phòng ngự cũng không phải thứ mà một võ sĩ tam trọng bình thường có thể phá vỡ, Diệp huyền cư nhiên một quyền đánh nát tim của đối phương quả thực vượt xa khỏi nhận thức của mấy người la chiến. Được rồi, thu dọn nơi này lại đi, kiểm tra lại chiến lợi phẩm, sau đó phái người thông báo cho lão gia tử và mọi người. Rất nhanh, hộ vệ Diệp gia liền quét dọn chiến trường sạch sẽ. Huyền Thiếu, lần này chúng ta tổng cộng giết được 137 tên mã tặc của huyết đao chạy, thu được 180 món vũ khí, 6 vạn 7000 huyền phiếu, còn có, thủ lĩnh huyết đao chạy có hai chiếc chữ Phật giới chỉ, đồ bên trong thuộc hạ chưa kiểm tra qua. Một đội trưởng hộ vệ liệt kê tất cả mọi thứ ra. Ừm, phụ thân, những vũ khí này đều đã bôi độc rồi, chúng ta thu lại đi, nói không chừng sau này có thể dùng tới, còn những huyền phiếu này thì ngươi cũng cầm đi, ta nghĩ mấy thứ này chỉ là phần nhỏ thôi, phần đáng giá chắc là nằm trong chữ vật giới chỉ của huyết đao và huyết nha, chúng ta về phủ rồi từ từ kiểm tra lại sau, ta nghĩ xa xa và mọi người chờ cũng sốt ruột rồi. Diệp huyền cười khẽ một tiếng, mấy thứ lấy được từ trên người của mấy tên mã tặc võ sư, võ sĩ kia chẳng có thứ nào tốt toàn bộ những thứ đánh giá của huyết đao trại chắc chắn là luôn mang theo trên người của huyết đao. Diệp Huyền cũng rất muốn biết trên người của trại chủ huyết đao trại tiếng tam lừng lẫy ở Lam Nguyệt Thành rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Diệp triển vân gật gật đầu, nhìn về phía đội trưởng hộ vệ kia. đúng rồi, Diệp gia ta thương vong thế nào? Bẩm tam gia, không có thương vong nào. Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc nghe thấy kết quả này, mấy người kỷ linh cũng bị chấn kinh. đây đường đường là huyết đao trại, không phải mấy tên nhãi nhét nào. Uy danh hiển hách ở Lam Nguyệt Thành, oan hồn dưới đao của bọn họ không có 1000 thì cũng 800. Thậm chí mấy lần tiểu trừ quy mô lớn của thành vệ quân cũng không làm được gì bọn chúng, ngược lại còn hao binh tổn tướng. Như một đoàn mã tặc đáng sợ cỡ ấy, dưới sự an bài của Huyền thiếu, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã bị diệt gọn không còn một mống, mà hộ vệ Diệp ra thì không hề bị thương tích mảy may. Chiến tích cỡ này mà truyền ra thì sợ là có thể khiến cho cả Lam Nguyệt Thành chấn kinh. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Huyền đều mang theo kính sợ sâu sắc. Đáng sợ, thiếu niên này thật là đáng sợ, khả năng tính toán nhân tâm quả thực khiến cho người ta run sợ. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Bản thân Diệp Huyền không cảm thấy gì hết, để lại hộ vệ thủ hộ. Đoàn người xoay người lên ngựa, nhanh chóng quay về phủ đệ Diệp ra. chương 133, Hồn Huyền Cương, 1 Huyền Nhi, phi phụ biết rõ trong lòng người tất có chủ trương, bất quá chuyện nguy hiểm như vừa rồi, sau này người cố gắng ít làm đi. Trên đường đi, đối với chuyện lúc nãy, Diệp Triển Vân nghĩ lại mà trong lòng còn thấy sợ. Cho nên mở miệng nhắc nhở. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp, hắn nhìn về phía phụ thân. Phụ thân ta biết rồi, bất quá, không phải còn có người sao. Diệp Huyền cười. Ta. Trong đêm tối, Diệp Triển Vân siết chặt hai tay, khớp xương trắng bệch. Lúc nãy khi nhìn thấy huyết nha ra tay với Diệp Huyền, tim của y như vọt lên tới cổ họng, hận không thể lao qua dùng thân thể của mình che chở cho Diệp Huyền. Đáng tiếc, y này chỉ là một phế nhân, nhìn thấy nhưng lại không thể làm được gì. Y cũng muốn như những người phụ thân khác, đứng trước mặt con trai của mình. Che mưa chắn gió cho con. Nhưng tất cả những chuyện này, đối với Y lại vô cùng xa vời. Huyền nhi, Y khẽ thở dài. Thực lực của vi phụ không còn, có khả năng không thể bảo vệ được ngươi. Còn ngươi lại là nhân trung chi long. Khoảng trời của con không nên chỉ có bó cho một thành này. Nhưng ta hy vọng ngươi về sau bất kỳ lúc nào cũng phải giữ lại đường lui cho mình. Bằng không, chỉ cần xảy chân một bước thôi sẽ để hận ngàn đời, không còn đường lui. Nếu như năm đó không phải phi phụ tuổi trẻ vô chi, mẫu thân của ngươi, ai? Nói tới đây, Diệp Triển Vân không khỏi thở dài. Ánh mắt thâm thúy, nhìn lên bầu trời đêm, giống như lâm sâu vào hồi ức vẻ mặt mang theo một loại quyến luyến, lại thống khổ, trong hốc mắt dâng lên ánh lệ. Thân là luyện hồn sư, dù là trong đêm đen thì hồn lực của Diệp Huyền vẫn có thể cảm giác được cảm xúc trong lòng phụ thân, trong lòng không khỏi khải động. Xem ra phụ thân có một đoạn quá khứ rất khó quên, hình như là có liên quan tới mẫu thân Đối với mẫu thân, Diệp Huyền không hề có chút ấn tượng nào, trong ký ức của hắn, từ nhỏ tới lớn, phụ thân chưa từng nhắc tới bất kỳ chuyện gì về mẫu thân. Hắn chỉ nghe nói qua, năm đó phụ thân của hắn hơn 20 tuổi, cũng đã là cường giả địa võ sự nhất trọng, được Gia Gia chọn làm tộc trưởng kế tiếp của gia tộc. Nhưng tâm trí của phụ thân cũng không đặt ở thanh sơn chấn nho nhỏ này, thích đi ra ngoài du lịch, muốn đi hết Lưu Vân Quốc và 13 nước xung quanh Lưu Vân Quốc. Lúc đó Gia Gia ký thác rất nhiều kỳ vọng vào phụ thân. Tuy rằng không ủng hộ hành vi xem bốn biển là nhà của phụ thân, nhưng biết rõ hùng Ưng không thể nhốt trong lòng, cho nên nhiều lần mặc kệ cho phép phụ thân ra ngoài du lịch. Rốt cuộc, sau một lần du lịch, phụ thân khập khiễng mang đứa nhỏ là mình quay về, vừa về tới cửa nhà liền ngã xuống hôn mê. Sau khi Diệp Phách Thiên nghe được tin này thì vừa sợ vừa giận. Trải qua nhiều lần kiểm tra xem bệnh, mới phát hiện tất cả kinh mạch của phụ thân đã đứt đoạn, công lực mất hết, cho dù tốn hao rất nhiều tiền mới bao nhiêu luyện dược sư từ Lam Nguyệt Thành tới vẫn không thể làm được gì. Đường đường là đệ nhất thiên tài của Diệp gia lại trở thành một phế vật, chuyện của phụ thân lần đó đã trở thành đả kích rất lớn của Diệp gia. Còn phụ thân thì bao nhiêu năm qua vẫn im lặng không hé môi nói với ai về chuyện mình bị thương thế nào, tuy rằng chấp trưởng một vài chuyện làm ăn của gia tộc, nhưng một mực chán nản, không hề để tâm tới bất kỳ chuyện gì. Tới hôm nay chuyện duy nhất có thể khiến cho y để tâm chắc cũng chỉ có mình mà thôi. Trong đêm tối, Diệp Huyền lặng lặng cười, "Phụ thân, đời người luôn gặp gành, mỗi người đều phải gặp những trở ngại không thể bước qua." Quan trọng là không phải đắm mình vào chán nản ưê, mà là ngẩng cao đầu bước về phía trước. Con đường nhân sinh dài đăng đẳng, chuyện chúng ta có thể làm, chính là không ngừng đi về phía trước, tiến tới mộng tưởng của mình, không oán không hối. Ta tin rằng, dù là vào những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, chỉ cần trong lòng còn hy vọng thì nhất định sẽ xuất hiện cơ hội thay đổi. Thiên đạo hữu tình, nhân định thắng thiên. Lòng mang hy vọng, người cũng có thể thắng trời sau. Diệp triển vân thì thào, mấy người la chiến xung quanh cũng chấn động một hồi. Phụ thân tuy rằng kinh mạch của ngươi đã bị đứt đoạn, nhưng không phải là không có khả năng chữa trị. Diệp Huyền đột nhiên ném một câu như bom nổ. Ngực cái gì? Thân hình của Diệp triển vân run lên, trong mắt lóe ra tinh quang, run rẩy hỏi. Huyền Nhi, ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật. Ta hy vọng trong lòng của ngươi có thể giữ hy vọng, dưới bất kỳ tình huống nào cũng vĩnh viễn không được buông xuôi. Ta không biết năm đó ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng thân là nam nhân, không thể nằm im một chỗ khi bị ngã xuống mãi, cho dù là chân bị chặt tuyết không thể đứng được thì cũng phải bỏ về tới đích. Ta tin rằng ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi chính là cha của Diệp Huyền ta. Thanh âm của Diệp Huyền quanh quẩn trong đêm đen, mang theo hào khí khiến tất cả mọi người động dung. Huyền thiếu, điều ngươi theo đuổi là gì? La Chiến nhị không được đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Huyền mỉm cười, thứ ta theo đuổi chính là leo tới đỉnh cao võ đạo mà không ai có thể với tới, đi tới điểm cuối cùng của con đường này để xem thế giới này nhỏ bé cỡ nào. Leo tới đỉnh cao võ đạo, nhìn xem thế giới này nhỏ bé cỡ nào. Tất cả mọi người đều bị lời Diệp Huyền nói ra chấn nghiệp, võ đạo vĩnh hằng, kỳ ảo vô tận, ai có thể nói rõ được điểm cuối cùng của nó. Ở trên con đường võ đạo này, mỗi người đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Đời người có hạn, còn võ đạo thì vô biên, thực sự có người có thể đi tới bước đó sao? Mọi người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, vị thiếu niên ngạo nghễ nhìn trời này, cỗ khí thế kia, tựa như thật sự có thể đi tới điểm cuối cùng của võ đạo, dương mắt nhìn Thương Sinh. Mọi người bị cảm giác của mình khiến cho hoảng sợ hơn nữa. có ngựa phi nhanh, Đêm tối tĩnh mịch. Được canh giờ sau, mấy người Diệp Huyền rốt cuộc về tới phủ đệ Diệp ra. Mấy người lão gia tử Diệp Phách Thiên nhận được tin báo đã sớm ra cửa đứng chờ. Ha ha ha, Huyền Nhi, người đúng là liệu sự như thần. Lão gia tử và mọi người nhìn thấy mấy người Diệp Huyền trở về thì đều trở nên hưng phấn vô cùng. Bọn họ thù vệ ở những trang viên khác. Cả đêm hôm nay đều lo lắng không yên, sợ xảy ra chuyện không may gì, cho dù sau này đã nhận được tin tức nhưng cũng lo lắng không thôi. Mãi cho tới lúc nhìn thấy mấy người diệt huyền trở về thì mới hoàn toàn yên lòng. chương 134, Hồn Huyền Cương 2. Sau đó chính là lúc mọi người vui vẻ thu thập chiến lợi phẩm. Tất cả đồ vật trong chữ vật giới chỉ của hai người huyết đao và huyết nha đều bị đổ ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến mọi người giật mình. Bảo vật trong chữ vật giới chỉ của hai người kia nhiều tới mức khiến cho mọi người khiếp sợ. Hơn nữa tất cả đều không phải thứ tầm thường. Nghĩ lại cũng phải thôi. Thân là thủ lĩnh huyết đao chạy. Mấy thứ tầm thường bọn họ căn bản không để vào chữ vật giới chỉ làm gì, nếu không phải dùng hết thì chính là đã xử lý hết. Trong chữ vật giới chỉ của huyết đao, mấy người diệp lão gia tử cũng phải hiện ra thư từ liên lạc giữa huyết đao chạy và vương gia hai bên lý gia, lưu gia, thậm chí còn có hai chai thuốc độc chưa dùng hết. Ta biết ngay mà, huyết đao chạy này vô duyên vô cớ tới thanh sơn chấn ta chắc chắn là có liên quan tới đám người vương gia mà. Trên mặt của lão gia tử diệp phách thiên lộ ra vẻ giận dữ. Cuối cùng sau khi sắp xếp lại thì tất cả dược liệu bên trong có hơn 100 gốc. Tất cả đều là linh dược nhị dai trị giá hơn 8 vạn huyền tệ, có 7 gốc linh dược tam dai trị giá hơn 4 vạn huyền tệ, linh dược nhất dai không có gốc nào. tiêu hoạch nhị dai có hơn 70 viên, trị giá hơn 7 vạn huyền tệ. Hồn tinh nhất dai có 3 viên, trị giá 6 vạn huyền tệ. Đan dược nhất phẩm có 30 bình, trị giá 6 vạn huyền tệ. Đan dược nhị phẩm có 10 bình, trị giá 20 vạn huyền tệ. 56 vạn huyền phiếu còn có một đống tài liệu loạn thất bát tao tổng cộng chừng 10 vạn, tính luôn cả huyền phiếu trên người của những mã tặc bình thường lúc nãy nữa thì tổng cộng lấy được số bảo vật ước chừng 140 vạn huyền tệ, bấy nhiêu gần như tương đương với thu nhập một năm của Diệp gia. Quan trọng nhất chính là còn được thêm hai chiếc chữ nhẫn giới chỉ, nếu như đưa tới Lam Nguyệt thành đấu giá thì một chiếc có thể được tới 10 vạn huyền tệ. Huyền Nhi, nơi này có thứ gì ngươi cần thì cứ lấy thoải mái đi. Mấy người lão gia tử Diệp phách thiên nhìn thấy nhiều chiến lợi phẩm như vậy thì đều cười không khép nổi miệng. Diệp Huyền cũng không khách khí, tất cả linh dược nhị giai và tam giai đều bị hắn cầm lấy bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Ngoài ra còn có ba viên hồn tinh cũng lấy bỏ vào trong túi luôn. Sau đó lại lấy một khối cương thiết màu đen trong đống tài liệu lộn xộn kia. Đây là hồn huyền cương. Trên mặt Diệp Huyền lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hỉ, cho dù nhìn thấy ba viên hồn tinh hắn cũng không hưng phấn tới như vậy. Huyền nhi, khối sắt này là bảo vật gì sao? Khiến cho người hưng phấn tới như vậy. Lão già tử cũng cảm thấy tò mò. Gia gia, đây là hồn huyền cương. Ta vẫn luôn thiếu một kiện huyền binh, còn nó thì có thể luyện chế rồi. Diệp huyền cười nói. Tuy rằng khối hồn huyền cương này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng đối với Diệp huyền mà nói thì nó còn quy hiếm hơn những thứ khác rất nhiều. Bởi vì vũ khí do hồn huyền cương luyện chế ra không chỉ có thể thừa nhận được huyền khí, mà còn có thể dùng hồn lực khống chế, hơn nữa còn có công hiệu phá huyền. Cho nên Diệp huyền vừa thấy được khối hồn huyền cương này thì liền muốn luyện chế nó thành vài thanh phi đao mỏng mỏng, tới lúc đó có hồn lực điều khiển xuất quỷ nhập thần đủ để bản thân mình có khả năng bảo vệ bản thân khi gặp phải nguy hiểm lúc thực lực còn yếu như bây giờ. Hóa ra là tài liệu luyện chế huyền binh. Lão gia tử cũng không chú ý nhiều lắm. Gia gia, đừng chỉ xem bảo bối không thôi. Kế hoạch của chúng ta có phải nên bắt đầu rồi không? Sau khi thu thập chiến lợi phẩm xong, Diệp Huyền liền cười lạnh. Sau khi tiêu diệt huyết Đao chạy, hành động của Diệp gia đêm nay cũng chưa hoàn toàn chấm dứt mà vẫn còn kế hoạch khác. Hắc hắc, lão đầu tử ta cũng đã không đợi được nữa rồi, triển hùng. Tất cả mọi người trong tộc chuẩn bị xong rồi chưa? Lão gia tử cười hắc hắc, vẻ mặt hưng phấn, vô cùng gian trá. Phụ thân, tất cả đều chuẩn bị xong rồi, ngựa đang ở ngoài trấn, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Tốt lắm, huyền nhi, ngươi ở lại giữ nhà, lần này ta muốn cho lý gia và lưu ra nợ máu phải trả bằng máu. Lão gia tử vung tay áo, hùng hồn đi ra khỏi phủ đệ. Trên một mảnh đất trống bên ngoài thanh sơn trấn, từng con ngựa cao to đứng thẳng, hơn trăm đại hán thân mặc áo đỏ trên mặt cũng bịt khăn đỏ đằng đằng sát khí đám người kia rõ ràng chính là đám mã tặc huyết đào chạy đã chết khi nãy mọi người đã có binh khí hết chưa một thanh âm hùng hồn vang lên trong miệng người dẫn đầu cư nhiên chính là diệp lão gia tử đủ rồi tốt lắm người của lý gia và lưu gia cũng dám cấu kết với huyết đào chạy ra tay với diệp gia ta diệp phách thiên mặc dù không phải loại người tâm ngoan thủ lạc, nhưng cũng không phải kẻ mềm lòng tốt bụng ai dám khi dễ diệp gia ta thì ta nhất định khiến chúng thi cốt không còn lần này mọi người nghe theo sự chỉ huy của La Chiến giáo quan nhất định không được tham chiến mục đích của chúng ta chính là hủy diệt trang viên của Lý gia và Lưu gia đừng nên đả thương dược nông bình thường nhưng người của Lưu gia và Lý gia thì không cần phải lưu tình vâng phụ thân vâng lão gia tử tất cả mọi người đồng thanh đáp lời La Chiến đeo khăn che mặt lắc đầu quát lên các người gọi sai rồi nhớ kỹ hắn là đại thủ lĩnh ta là nhị thủ lĩnh nghe rõ chưa đã hiểu rồi thưa nhị thủ lĩnh tốt lắm xuất phát Phủ đệ Lý gia đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng. Đám người Phương Điền, Lý Hạo Nhiên, Lưu Thiên Kiệt và Lý Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh uống trà, ai cũng hưng phấn cùng ngồi chờ tin tức. Cũng đã qua nửa đêm rồi, sao huyết đao trại vẫn chưa chuyển tin tức tới, bọn họ chắc là đã làm xong rồi chứ? Lưu Thiên Kiệt nheo mắt, âm lãnh nói: "Lưu huynh cứ yên tâm đi, tuy rằng thanh danh của huyết đao trại không được tốt, nhưng thực lực của đại thủ lĩnh huyết đao thì không thể xem thường. Hôm nay đám người Diệp lão đầu phân tán ra nhiều trang viên khác nhau." Lấy thực lực của Huyết Đao Trại thì tiêu diệt một trang viên của Diệp gia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hạo nhiên nói không sai. Vương Điền âm lãnh cười một tiếng, lần này vì để mời được Huyết Đao Trại, Vương gia và Chu gia chúng ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ, nếu như không xử được Diệp gia thì chúng ta cũng sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy để đi mời bọn họ làm gì. Chương 135, bi thống nặng nề một. Lấy thực lực của Huyết Đao Trại thì chỉ cần không phải gặp được Diệp lão gia tử thì đều có thể toàn thân trở ra, lần này Diệp gia gặp xui rồi. Hắc hắc, một ngày bị tập kích hai lần, không biết Diệp gia có nổi trận lôi đình hay không. Chỉ cần hủy được mấy trang viên quan trọng của Diệp gia thì dù cho Diệp gia có hợp tác với hiệp hội luyện dược sư thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên mặt Lý Hạo Nhiên đầy vẻ cười gian. Điền thúc, chỉ cần chúng ta cướp được thị trường của Diệp gia thì tới lúc đó Lý gia ta nhất định có thể ủng hộ ngươi trở thành đại quản gia của vương gia. Lý Nguyệt lập tức nịnh nọt. Ha ha ha, nào có, nào có, chúng ta cứ ngồi chờ đi, chờ tin tốt tới, ta đoán là cũng sắp xong rồi. Trong mắt vương điển lóe ra quang mang âm độc, lầm bầm nói, diệp ra ơi là diệp ra, muốn trách thì trách các người đắc tội vương ra ta, chết cũng không đền hết tội. Gia chủ, không xong rồi, chuyện lớn không xong rồi. Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận xôn xao hỗn loạn, chợt ngoài cửa có một tên quản sự lý ra chật vật chạy vào trong. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Sắc mặt lý hạo nhiên trầm xuống. Gia chủ, quản sự cơ hồ là khóc nức nở nói. Vài cái trang viên của Lý Gia Ta bị người ta tập kích, tổn thất nặng nề. Ngực cái gì? Lý Hạo Nhiên đứng phát dậy, sắc mặt xa sầm Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do Diệp Gia ra, ra tay? Diệp Gia ngươi giỏi lắm, dám tấn công trang viên của Diệp Gia Ta, có còn coi vương pháp ra gì hay không? Có còn thiên lý hay không? Lần này hay lắm. Lý Gia Ta không ra tay, thành chủ đại nhân cũng không tha cho bọn hắn. Không phải, là huyết đao trại. Quản sự vội vàng nói, là đám người huyết đao trại đã tập kích Diệp Gia sáng hôm qua. Một canh giờ trước bọn họ đột nhiên xông vào trang viên của Lý gia ta, đại khai sát giới, bọn họ quá mạnh, Lý gia ta tử thương thảm trọng. cái gì? Không thể nào. Lý Hạo Nhiên cả kinh bóp nát cái chung trong tay. Tại sao huyết đao chạy lại động thủ với Lý gia chúng ta? Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Tiểu nhân cũng không rõ, bất quá quả thực chính là huyết đao chạy, bọn họ mặc áo đỏ, vô cùng hung ác, có không ít hộ vệ của Lý gia ta bị chúng độc, bộ dạng giống hệt với Diệp gia ngày hôm qua. Gia chủ, không xong rồi đúng lúc này lại có thêm một thanh âm kinh hoàng khác truyền tới chỉ thấy quản sự của Lưu gia cũng vội vàng chạy vào nhìn thấy vẻ mặt của quản sự thì tim của gia chủ Lưu gia Lưu Thiên Kiệt cũng trầm xuống quả nhiên chỉ thấy quản sự quỳ xuống hoảng loạn nói gia chủ trang viên của Lưu gia ta bị huyết đao chạy tập kích vài trang viên gần như đều bị hủy toàn bộ rất nhiều hộ vệ đều trúng độc hiện tại đang nằm ở trong sân y sư tới xem cũng bó tay chịu thua Ngực cái gì cái chung trong tay Lưu Thiên Kiệt nháy mắt rơi xuống đất vỡ tan tành. Không thể nào có chuyện này được. Vương Điền trợn tròn hai mắt, hoảng hốt mở miệng. Sao huyết đau chạy lại tập kích Lý Gia và Lưu Sa được? Chuyện này nhất định có điều kỳ quái. Mau, dẫn bọn ta đi qua đó xem sao. Lý Hạo nhiên cố nén kinh hoàng trong lòng, lạnh giọng nói. Cả đám người nhanh chóng đi vào trong sân. Chỉ thấy trong sân, từng tên hộ vệ của Lý Gia và Lưu Gia mặt mày đen sậm đang nằm trên đất, toàn thân phát ra mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Quả nhiên là độc mà huyết đau chạy dùng. Chuyện này sao có thể? đám người vương điền đều sợ ngây người ra, vương đại nhân, thuốc giải thuốc giải đâu? lý hạo nhiên chộp lấy vương điền, vội vàng hỏi, đúng rồi, vương đại nhân, độc này là vương gia các người đưa ra, các người nhất định có thuốc giải, mau lấy thuốc giải ra đi. lưu thiên kiệt cũng nôn nóng muốn chết, những hộ vệ này đều là hảo thủ của lưu gia bọn họ, một khi chết hết thì sẽ là tổn thất cực lớn với lưu gia bọn họ. ta không có thuốc giải. đối mặt với câu hỏi của hai người, vương điền giật mình, trong đầu loạn cào cào lên. Bây giờ gã vẫn còn đang nghĩ tại sao huyết đao chạy lại động thủ với Lý gia và Lưu gia. Người, cái gì? Người không có thuốc giải. Sao người lại không có thuốc giải được chứ? Đây là độc của vương gia các ngươi kia mà. Lý hạo nhiên gấp tới mức phun ra một búng máu. Ta thật sự không có. Vương Điền cũng sắp khóc tới nơi rồi. Độc này là do vương gia tự mình giao dịch với huyết đao chạy. Vương Điền ở đây chỉ là tìm hiểu tình báo cho huyết đao chạy, còn về phần thuốc giải thì gã căn bản không có. Bởi vì bọn họ căn bản không ngờ tới chuyện huyết đao Trại sẽ động thủ với Lý Gia và Lưu Gia. Vương Điền, Ngươi, Ai, Ai, Tới lúc này rồi, Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt Thận không thể chém tên Vương Điền này ra làm hai khúc, cả đám người ở trong sân loạn thành một đoàn. Phụ thân, Lưu Thúc, Chúng ta ở đây hoang mang lo lắng cũng không phải là cách, huyết đao Trại cư nhiên lại ra tay với chúng ta. Chuyện này tất có chỗ kỳ quạc, nhưng việc quan trọng trước mắt chính là ngăn cản bọn họ phá hủy trang viên, phụ thân, Lưu Thúc chúng ta phải điều động tất cả lực lượng của cả hai nhà gia để ngăn chặn đối phương. Thời khắc mấu chốt, Lý Nguyệt Miễn cưỡng còn giữ được chút lý trí bẻn mở miệng. đúng vậy, chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt lập tức tỉnh ngộ, vội vàng triệu tập lực lượng, ngăn cản không cho huyết đao chạy tiếp tục phá hủy trang viên của hai gia tộc nhà mình. Điền thúc, Lý Nguyệt đột nhiên quay sang nói với Vương Điền. Lý Gia và Lưu Gia ta có nhiều hộ vệ bị thương như vậy, phiền ngươi lập tức truyền tin về cho Vương gia, nhờ bọn họ phái người mang thuốc giải tới nhất định phải nhanh lên, có thể cứu được một người thì đỡ một người. Được, Vương Điền cũng lấy lại bình tĩnh, làm theo chỉ thị của Lý Nguyệt, rất nhanh, một con phi ưng suốt đêm bay tới Lam Nguyệt Thành. Hồi lâu sau, đợi tất cả hộ vệ của Lý gia và Lưu gia đều chạy tới trang viên ở ngoài trấn thì trời đã gần sáng. Đám mã tặc ban nãy còn tàn sát bừa bãi ở trang viên của hai nhà này không thể bóng dáng đâu, chỉ còn lại một đống bừa bộn và trang viên gần như đã bị thiêu hủy toàn bộ. Sau khi kiểm kê tổn thất thì trong 11 trang viên của hai nhà đã có 8 nơi bị hủy. Chỉ còn lại ba nơi cuối cùng đối phương chưa kịp càn quét là còn có thể giữ được. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. chương 136, đi Thống Nặng Nề 2 Trong vòng một đêm, Lý Gia và Lưu Gia cơ hồ tổn thất hết tám phần cơ nghiệp. Sau khi nghe thấy tin này thì Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt lập tức phun ra một búng máu rồi ngất đi ngay trên lưng ngựa. Mà ngay lúc Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt bị đưa về quý phủ xong, tới khi bọn họ tỉnh lại thì tin này đã chuyển ra khắp thanh sơn Trấn. Đám mã tặc của huyết đao chạy sau khi tấn công trang viên của Lý gia và Lưu gia thì sáng sớm hôm sau lại tập kích trang viên ở bắc trấn của Diệp gia. Kết quả bị hảo hán của Diệp gia ngăn trở, huyết đao chạy toàn quân bị diệt, bao gồm cả đại thủ lĩnh huyết đao và nhị thủ lĩnh huyết nha, không ai may mắn sống sót. Còn Diệp gia thì không xuất mẻ gì. Đồng thời, Diệp gia cũng phát biểu, lấy làm tiếc nuối khôn cùng trước mất mát mà Lý gia và Lưu gia gặp phải, hy vọng hai đại gia chủ có thể bớt đau buồn. Phụt Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt vừa mới tỉnh lại nghe thấy tin này xong thì lại phun ra thêm một bùng máu, hôn mê thêm lần nữa. Diệp gia nhất định là do Diệp gia giở trò, đợi tới lúc hai người tỉnh lại thì lập tức thốt ra câu này. Huyết Đao chạy là do Vương gia và Chu gia lén mời tới để hủy diệt trang viên của Diệp gia, tại sao lại động thủ với Lý gia và Lưu gia bọn họ kia chứ? Cho dù huyết Đao chạy có phản bội đi nữa thì cũng không thể nào chờ phá hủy hết trang viên của hai nhà xong, tới sáng lại chạy qua tập kích trang viên của Diệp gia. Cuối cùng chúng mai phục của Diệp ra mà bị diệt toàn quân, còn Diệp ra thì không có bất kỳ thương vong nào. Chỉ cần hai người không phải kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra điểm khả nghi bên trong. Nhưng mặc dù Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt có biết rõ nhất định là do Diệp ra dở cho đi nữa thì cũng không thể làm được gì, bởi vì bọn họ căn bản không có chứng cứ gì. Bọn họ cũng không thể nào nhảy ra nói thẳng là, không thể nào, huyết đao chạy là do chúng ta mời tới, sao có thể động thủ với hai nhà chúng ta được chứ. Bằng không thì đừng nói chỉ Diệp ra, mà người của Thanh Sơn Chấn thậm chí là phủ thành chủ ở Lam Nguyệt thành cũng sẽ tiêu diệt hai nhà bọn họ. Lý gia và Lưu gia bị đánh dụng hết răng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Mà sau khi tin tức Diệp gia tiêu diệt huyết đao chạy truyền ra khắp Thanh Sơn trấn thì lập tức dẫn tới một hồi anh động cực lớn như sóng thần. Trời vừa sáng thì hầu như tất cả mọi người gặp nhau đều nhắc tới việc này trước tiên. Huyết đao chạy chính là đoàn mã tạc quy danh hiển hách cần Lam Nguyệt thành, mấy năm từng giết người cướp của vô số, không việc khắc nào không làm. Người thường chết dưới tay bọn họ nhiều không kể xiết. Những thương đội bị bọn họ cướp cũng đếm không hết. Vì thế, phủ thành chủ Lam Nguyệt Thành đặc biệt xuất động thành vệ quân, tiến hành mấy lần tiểu trừ quy mô lớn, nhưng không có lần nào thành công. Huyết Đao chạy này hầu như đã trở thành một khối uắc tính ở Lam Nguyệt Thành, khiến cho tất cả mọi thương đội mỗi khi đi ra ngoài đều run sợ. Nhưng hôm nay, đoàn mã tặc đáng sợ này lại bị Diệp Gia Mai Phục toàn quân bị diệt, khiến cho mọi người vừa vô cùng rung động vừa vỗ tay khen ngợi. Diệp ra thế này chính là đã giúp Lam Nguyệt Thành trừ đi một tai họa, vì để tăng thêm tính manh động cho vụ này. Diệp Phách Thiên nghe theo lời đề nghị của Diệp Huyền, đem thủ cấp của hơn trăm tên mã tặc của huyết đao chạy treo ở con đường lớn ngoài trấn. Hơn nữa do tộc nhân của Diệp gia và ba vị đại đội trưởng thành vệ quân là kỳ linh tọa trấn, chỉ nửa canh giờ, con đường lớn có thể cho vài chiếc xe ngựa chạy song song đã bị vây kín mít. Nơi này có cư dân bản địa của Thanh Sơn Trấn, cũng có những thương nhân buôn bán dược liệu hay quạ lại trên đường, nhìn thấy mấy cái thủ cấp diện mục dữ tợn, nhè răng trợn mắt, hung thần ác sát, thì trong lòng cảm thấy rung động. Bây giờ bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy không dám tin. Rõ ràng chưa ngày hôm qua còn nghe tin Trang Viên ở Tây trấn của Diệp gia bị huyết đao chạy tập kích, từ thương thảm trọng, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp gia sắp tiêu đời rồi. Không ngờ chỉ mới qua có một ngày thôi, Diệp gia đại phát thần vi chém đầu hai tên thủ lĩnh và giết hết toàn bộ mã tặc, ngược lại thì Trang Viên của Lý gia và Lưu gia thì lại tổn thất thảm trọng khi bị huyết đao chạy tập kích, gần như đã bị hủy hết toàn bộ chỉ trong một đêm. So sánh hai bên thì sự cường đại và uy mãnh của Diệp gia lập tức hiện rõ trong đầu của mọi người. Đệ nhất hào cường quả nhiên là đệ nhất hào cường. Tuy rằng gần đây danh tiếng của Lý Gia và Lưu Gia cũng rất cao, nhưng khi gặp phải sự cố thực sự thế này, so với Diệp Gia quả thực là cách biệt một trời một vực. Vốn lúc trước trong vòng một hai tháng vì Diệp Gia bị liên minh của Lưu Gia và Lý Gia chèn ép cho nên danh khí ở Thanh Sơn chấn có giảm xuống một chút. Nhưng sau khi trải qua chuyện huyết tao chạy này, danh tiếng của Diệp Gia lại vươn lên lần nữa, thậm chí còn hơn hẳn trước khi bị chèn ép. Lúc này còn chưa tới giữa trưa mà trước phủ đệ Diệp gia đã có vô số thủ lĩnh thương đội mang lễ vật tới đăng môn bái phỏng, chúc mừng Diệp gia vì dân trừ hại. Còn có một ít thương nhân buôn bán dược liệu mang lễ vật còn hậu hĩnh hơn, sắp đạp nát bậc cửa Diệp gia, muốn xin được hợp tác cùng nhau. Không còn cách nào khác, hiện tại trang viên của Lý gia và Lưu gia cũng đã bị hủy cả rồi, nếu như không tranh thủ thời gian hợp tác cùng Diệp gia, tới lúc đó đám thương nhân làm ăn nhờ buôn bán dược liệu như bọn họ không có mối làm ăn thì sao bây giờ? về phần phong tỏa của vương gia thì bây giờ căn bản không ai quan tâm tới nữa. Đúng là vương gia người lớn thật đấy, nhưng người có thể phong tỏa hết thương nhân dược liệu của Lam Nguyệt Thành được sao? Cuống hồ gì, bây giờ không phải chúng ta không muốn hợp tác với liên minh của vương gia các ngươi, mà là bản thân liên minh vương gia các ngươi đã khó bảo toàn được mình, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết theo các ngươi chắc? Thương nhân quen thói trục lợi, thứ mà họ quan tâm luôn luôn là lợi ích của bản thân mình. Còn Lý gia và Lưu gia sau khi chấn chỉnh lấy lại tinh thần thì đương nhiên sẽ không để yên cho Diệp gia sống khá giả. Rất nhanh liền có người thầm chất vấn vì sao Diệp Gia lại có thể biết được hành tung của huyết đao trại, có phải là có bí mật gì không dám cho người ta biết hay không? chương 137, Vinh Dự Gia Tộc 1 Lời chất vấn này không phải chỉ có một vài nơi, mà chuyển tai nhau từ rất nhiều nơi ở trong chấn, giống như đột nhiên sinh ra nghi hoặc vậy. Tin đồn này vừa lan ra thì đương nhiên cũng khiến cho một vài dân chúng bình thường sinh nghi. Cũng đúng nha tại sao Lý Gia và Lưu Gia tổn thất nặng nề như vậy mà Diệp Gia của người lại biết được hướng tấn công của huyết đao trại một cách thần ký như vậy? còn kịp thời răng bậy nữa, chỉ răng bẫy chờ sẵn thôi chưa tình. Đường đường là đoàn mã tạc huyết đao chạy cường hãn có tiếng ở xung quanh khu vực lam nguyệt thành này bị mai phục và giết hết không còn một mống. Còn diệp gia của ngươi thì lại không hề có thương vong gì. chuyện này thật không hợp lý chút nào. chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì khuất tắt? lời đồn đãi ngờ vực này vừa lan ra thì người của diệp gia cũng cười lạnh không thôi. rất nhanh người của diệp gia liền bác bỏ tin đồn này đi. người bác bỏ tin đồn này không phải diệp lão gia tử, không phải gia chủ diệp triển hùng cũng không phải Diệp Huyền mà là ba vị đại đội trưởng thành vệ quân Kỵ Linh, Trần Phong và Lãnh Đao. Hóa ra lần này bọn họ tới Thanh Sơn Chấn là vì Lâm Hùng phó Thông lĩnh đã thăm dò, biết được tin rằng Huyết Đao trại có thể sẽ tấn công Thanh Sơn Chấn. cho nên mới phái ba người bọn họ tới đây trước, chính là để tìm hiểu rõ thực hư, hơn nữa giúp đỡ Diệp gia tập trung tìm tung tích Huyết Đao trại. Thật không ngờ Huyết Đao trại cư nhiên thật sự tới Thanh Sơn Chấn. Ba người bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, trải qua mấy lần tiểu trừ, cho nên cũng hiểu rõ cách làm việc của Huyết Đao trại. Sau khi nghiên cứu một phen xong mới đoán ra rằng huyết đao chạy có khả năng sẽ tấn công trang viên ở Bắc trấn cho nên mới mai phục chờ sẵn, hơn nữa còn được hiệp hội luyện dược sư giúp đỡ hết mình, còn mang dược tề giải độc và nhiều thứ khác tới, cho nên diệp ra mới như hổ thêm cánh, vì có mấy bên dốc hết sức tiễu trừ cho nên huyết đao chạy lúc này mới không có kẻ nào thoát nạn. Tin này vừa truyền ra thì tất cả dân chúng lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra trong việc này còn có sự giúp sức của ba vị đại đội trưởng thành vệ quân và hiệp hội luyện dược sư chẳng trách Diệp gia lại đại phát thần vì như vậy. vốn việc diệt hết huyết đào trại chỉ mang tới chút danh vọng cho Diệp gia. bây giờ tin này vừa ra thì lập tức mang tới công lao cho thành vệ quân. đây cũng là do Diệp Huyền lo lắng Lâm Hùng chỉ vừa mới tiết trưởng thành vệ quân đã phế bỏ phó thông lĩnh cổ phương trước kia. hơn nữa ba người kỳ linh là đại đội trưởng thành vệ quân lại vô duyên vô cớ tự ý dở bỏ cương vị công tác, sẽ khiến cho gã gặp phải những rắc rối không đáng có từ phía phủ thành chủ và ở thành vệ quân. tuy rằng gã đã đột phá tới địa võ sư nhị trọng. Nhưng mấy việc này cũng sẽ khiến cho Phủ Thành Chủ sinh bất mãn với Lâm Hùng. Lời giải thích này vừa ra thì tất cả những gì Lâm Hùng và mấy người kỳ linh đã làm đều sẽ tan thành mây khói. Không ai dám nói gì. huyết đào chạy mấy năm nay luôn gây nguy hiểm cho người dân và thương buôn ở Lam Nguyệt Thành. Sau khi Lâm Hùng lên đài chưa tới một tháng thì đã bị gã phái ra vài đại đội trưởng dì gọn. đây quả thực là công trạng rành rành. Tin này truyền về Phủ Thành Chủ thì không có kẻ nào có thể viện lý do gì để áp bức Lâm Hùng nữa. Tăng sớm hôm sau mấy người kỳ linh liền mang theo thủ cấp của bọn mã tặc huyết đao chạy trở về. Tin tức quan trọng như vậy, nhất định phải báo cáo lại với phủ thành chủ. mà phủ thành chủ nhất định cũng sẽ kiểm tra thật kỹ, nói không chừng còn có thể ban thưởng gì đó nữa. một trận nguy cơ lớn liền được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, còn thanh sơn chấn thì khôi phục sự yên bình vốn có. sau khi trải qua chuyện này, diệp gia triệt để quay về làm đệ nhất hào cường ở thanh sơn chấn lý gia, lưu gia gì đó tất cả đều bị quăng vào đống rác, thậm chí còn nghèo nàn khó khăn hơn trước khi chèn ép diệp gia nữa. Hai ngày sau, mấy người kỷ linh rốt cuộc về tới Lam Nguyệt Thành. Người đứng lên đón ở cổng lớn Lam Nguyệt Thành cư nhiên lại là phó thông lĩnh Lâm Hồng và phó thông lĩnh cấm vệ quân phủ thành chủ Thiết Huyền, cùng với đại quản gia Mộ Sơn của phủ thành chủ. Vị đại quản gia này cũng không phải quản gia của công tử như cầu sử, mà thật sự là đại quản gia chân chính của phủ thành chủ, làm việc cho thành chủ. Thuộc hạ kỷ linh Trần Phong, lãnh đạo thành vệ quân, tham kiến phó thông lĩnh Thiết Huyền, tham kiến đại quản gia Mộ Sơn, tham kiến Lâm phó thống lĩnh. Ba người kỳ linh vội vàng xuống ngựa hành lễ. Miễn lễ. Tiết Huyền là một nam tử trung niên cả người ngăm đen, gương mặt lại lãnh lùng nghiêm nghị như đao gọt. Chỉ vào hai chiếc xe ngựa đằng sau, đây chính là thủ cấp của đạo tạc huyết đao chạy sao. Vâng, phó thống lĩnh Tiết Huyền. Tốt lắm, người đâu? Lập tức đưa về kiểm tra cho ta. Tiết Huyền ra lệnh một tiếng, lập tức có một đội cấm quân phủ thành chủ lập tức đi lên nhận lấy xe ngựa. Các vị huynh đệ cấm vệ cẩn thận một chút, trên vũ khí của đám mã tặc này đều có bôi kịch độc. Ba người kỳ linh đứng một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Trên xe ngựa còn có vũ khí của huyết đao trại, trong số này mặc dù cũng có vài thanh huyền binh không sai, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp gia vẫn để cho mấy người kỳ linh mang vũ khí trở về, dù sao thì bấy nhiêu đó so với thu nhập của Diệp gia thì không đáng là bao. Mộ Sơn thì không làm căng như Thiết Huyền, gã trực tiếp xuống ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, nhìn vào số thủ cấp bên trong xe, phun một ngụm nước bọt, ta nhẩu, chết rất hay, đám súc sinh này có chết cũng không hết tội. Cắn răng nói xong, Hốc mắt của Mộ Sơn cũng đỏ lên. Cháu ơi, đám mã tặc của huyết Đao chạy này rốt cuộc cũng đã chết rồi. Người rốt cuộc cũng có thể yên nghỉ rồi. Hóa ra Mộ Sơn từng có một người cháu, là người chuyên thu mua của phủ thành chủ. Trong một lần ra ngoài mua đồ, đội ngũ của Y Cư Nhiên bị huyết Đao chạy tập kích. Con cháu của Mộ Sơn thì chết thảm trong lần đó, thi thể cũng bị chém thành vài đoạn. Chuyện này Mộ Sơn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay huyết Đao chạy bị diệt, Mộ Sơn rốt cuộc cũng yên lòng. Đại quản gia Mộ Sơn, xin đừng quá đau lòng thân thể vẫn quan trọng hơn. Kỷ Linh khuyên nhủ, chuyện của Mộ Sơn trong thành vệ quân gần như ai cũng biết. Chương 138, Vinh dự gia tộc 2. Lâm Thông lĩnh, binh lính thủ hạ của ngươi đều rất tốt, không tệ chút nào. Mộ Sơn cố nén cảm xúc, xoay người lên ngựa, không khỏi tán thưởng. Ha ha, Mộ Sơn đại quản gia quá khen rồi. Lâm Hùng cười cười. Mộ Sơn đại quản gia, nơi này của ta còn có thư từ trao đổi của huyết đao trại và một vài gia tộc ở Lam Nguyệt thành, thuộc hạ không biết là thật hay giả cũng chỉ có thể trình lên cho phủ thành chủ định đoạt. Tỷ linh lại lấy ra thư từ trao đổi của Vương Gia và Chu Gia với huyết đao chạy ra. Bên trong mấy thư từ này cũng không có con dấu của hai gia tộc, cũng không nói rõ là gia tộc nào, nhưng thông qua nội dung trao đổi với nhau cũng có thể suy đoán ra được rốt cuộc là những gia tộc nào. Chỉ là những thứ này cũng không thể xem như chứng cứ cụ thể. Hơn nữa, những đại gia tộc như Chu Gia và Vương Gia, căn bản cũng không thể nào bị vài bức thư không có chữ kỳ thế này gây ảnh hưởng gì. Cho nên Diệp Huyền mới để cho mấy người Kỳ Linh trực tiếp giao lên cho phủ thành chủ, về phần phủ thành chủ định đoạt thế nào thì là chuyện của bọn họ. Cho nên vừa thấy Mộ Sơn đại quản gia thì Kỳ Linh lập tức đưa ra. Cả biết rõ, phủ thành chủ chắc chắn sẽ không vì vài bức thư không ký tên không con dấu này mà làm gì vương gia và chu gia, nhưng vị đại quản gia đã từng có thù với huyết tao trại như Mộ Sơn nhất định sẽ cam thù hai đại gia tộc này tới tận sương tủy. Đây cũng xem như thu hoạch lớn rồi. Rất nhanh, thủ cấp của đám mã tặc huyết tao trại đã bị mang trở lại phủ thành chủ. Sau khi trải qua kiểm tra, rốt cuộc cũng xác định chuyện này. Một canh giờ sau, một tờ thông cáo được dán ở tất cả vị trí bắt mắt nhất ở cửa ra và Lam Nguyệt Thành. Bên trên công khai bày tỏ kết luận rằng huyết đào trại đã bị tiêu diệt, còn tán dương diệp sở Thanh Sơn Trấn đã có công trợ giúp thành vệ quân. Đồng thời, diệp ra của Thanh Sơn Trấn được phong thành gia tộc vinh dự của Lam Nguyệt Thành, có được những đặc quyền nhất định. Cuối cùng thành chủ bày tỏ, lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt tất cả những hoạt động tội ác ở Lam Nguyệt Thành đều sẽ bị tiêu diệt. tuy rằng tin tức huyết Đao Trại đã sớm truyền về Lam Nguyệt Thành, nhưng tới lúc thông báo được dán lên thì toàn bộ Lam Nguyệt Thành đều trở nên sôi trào. Diệp gia cũng vì chuyện này mà in sâu vào trong lòng của từng người dân trong Lam Nguyệt Thành. trong phòng nghị sự của Vương gia, sắc mặt của mấy người gia chủ Vương Hải, Vương Tuyên, Vương Thông đều âm trầm ngồi nghe thủ hạ hồi báo. Diệp gia này đúng là may mắn, ngay cả huyết Đao Trại cũng không thể làm gì được bọn chúng. sau khi nghe báo cáo xong thì Vương Hải nhịn không được mở miệng. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Đại ca theo ta thấy, lần này đều là do Diệp ra gặp may mà thôi, nếu như không phải đám thành vệ quân tới Diệp ra thì kết quả nhất định sẽ khác. Vương Tuyên cắn răng nói. Vương Thông ngồi một bên lắc đầu. Nhị ca, không phải ngươi cho rằng đây thật sự là công lao của một mình mấy tên đại đội trưởng thành vệ quân đấy chứ? Sao lại nói vậy? Ta đã đi tìm hiểu qua, ba người kỳ linh kia chẳng qua chỉ là võ sư tam trọng, thực lực cỡ này, tới lúc đối mặt với huyết đao trại thì có thể làm được gì chứ? Theo như ta thấy thì Diệp gia này đã có thể tiêu diệt được huyết Đao chạy, thực lực của bọn họ e là không thể xem thường. Ha ha, tứ đệ, ngươi không khỏi phóng đại mọi chuyện quá rồi. Diệp gia ngoại trừ Diệp Phách Thiên là địa võ sư nhị trọng gia thì cũng chỉ có hai địa võ sư nhất trọng mà thôi, không bằng cứ để cho ta tự mình động thủ, ta cam đoan chắc chắn có thể diệt sạch Diệp gia. Ánh mắt Vương Tuyên âm trầm, tràn đầy oán hận Diệp gia. Được rồi, nhị đệ, mấy lời thế này ngươi không nên nói nữa. Vương gia ta cũng không phải thổ phỉ hay mã tặc gì. Ngươi làm như vậy chính là đẩy Vương Gia Ta vào hố lửa." Vương Hải lắc đầu, "Hiện tại Vương Gia Ta gặp phải nan đề chính là trang viên của Lưu gia và Lý gia đã bị tổn thất nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng đủ dược liệu cho việc làm ăn của Vương Gia Ta. Nếu đã như vậy thì kế hoạch muốn chiếm hết thị trường dược liệu của Diệp gia e là xem như thất bại rồi. Diệp gia này cũng quá gian xảo, Lý gia và Lưu gia đã điều tra qua, kỳ thực nửa đêm hôm đó huyết đao trại cũng đã kéo tới tấn công trang viên ở bắc trấn của Diệp gia." Nên đám mã tặc sau này tấn công trang viên của Lý Gia và Lưu Gia rất có thể là do Diệp Gia giả dạng, Diệp Gia này quả nhiên đủ kiêu ngạo, Chi bằng chúng ta bầm báo việc này lên phủ thành chủ đi, nhất định có thể định tội bọn chúng. Vương Tuyên, người bị ngu sao, phủ thành chủ vừa mới phong tặng danh xưng gia tộc vinh dự cho Diệp Gia, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tự tắt mặt mình sao, uống hồ gì, cho dù ngươi nói thật đi chăng nữa nhưng ngươi có chứng cứ không? Một đám trưởng lão của Vương Gia không thể làm được gì. Lần đầu tiên bọn họ phát hiện. Một gia tộc nho nhỏ ở Thanh Sơn chấn xa xôi cũng có thể khiến cho bọn họ sứt đầu mày chán. Vương Hải Cao mày nói, hiện tại ta chỉ lo lắng nếu như Diệp ra tìm được thư từ trao đổi của chúng ta và huyết đao chạy, sau đó giao cho Phủ Thành Chủ thì sẽ phiền toái lắm. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Vương Thông mỉm cười. Lúc ta liên lạc với huyết đao chạy thì không hề đóng con dấu của gia tộc, cũng không nói rõ thân phận của gia tộc trong đó, cho dù Phủ Thành Chủ có tìm được thì cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Chỉ cần ngươi cắn răng quyết không nhận thì căn bản không ai làm gì được vương ra chúng ta. Vậy là được rồi. Vương Hải gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có người chạy từ ngoài và thông báo, sau khi đi vào thì người kia quỳ xuống. Gia chủ, phủ thành chủ phái người kêu ngươi tới đó một chuyến. Vương Hải cười khổ. Quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó tới. Chuyện mấy hôm trước vừa mới xong xuôi thì ta lại phải tới phủ thành chủ lần nữa. Gia chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì diệp ra. Tạm thời đừng làm gì hết, ta phải điều tra lại cho cẩn thận. Rốt cuộc là Thành Vệ Quân và Hiệp hội luyện dược sư có quan hệ gì với Diệp gia, thái độ của hai bên này quả thực rất quỷ dị. Ngay lúc Vương gia và Chu gia đang đau đầu nghĩ cách nên giải thích thế nào với phủ thành chủ thị ở Diệp gia đang lâm trong cảnh phồn vinh. Chương 139: Mời dự yến hội, 1. Dạ tiệc của gia tộc buổi tối, theo lễ thường, tất cả mọi người đều tề tụ đông đủ. Huyền Nhi, mấy ngày nay Diệp gia ta đã thu nạp được không ít trang viên, Diệp gia ta hôm nay có thể đã chiếm được 78 phần thị trường dược tài của Thanh Sơn trấn rồi. Diệp Phách Thiên vui vẻ cười nói. Nháy mắt sự kiện huyết đao chạy đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Gia đã xuất hết đủ loại thủ đoạn, hơn nữa còn lấy được danh xưng vinh dự gia tộc. Có được rất nhiều ưu đãi ở một vài chính sách, khiến cho việc làm ăn của Diệp Gia phát triển ngày càng nhanh. Mỗi người trong Diệp Gia đều bận rộn chóng mặt, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Gia Gia, nếu như ta là ngươi thì sẽ bế quan tu luyện nhiều thêm chút nữa, ở thiên huyền đại lục này chỉ có vũ lực mới là hậu thuận vững chắc nhất Nếu không mặc kệ ngươi kinh doanh việc buôn bán của Diệp gia ta có tốt hơn nữa, bất quá cũng chỉ như hoa trong gương trăng dưới nước, công giã chẳng mà thôi. Hắc hắc, lão gia tử xấu hổ cười. Huyền Nhi chuyện ngươi nói ta cũng biết, chỉ là ta đã già rồi. Tu Phi có thể đạt tới địa võ sư nhị trọng đã là không tệ rồi, có tu luyện hơn nữa thì tiềm lực phát triển cũng chẳng là bao. Diệp Huyền lắc đầu, gia ra, không phải ta đã đưa cho gia gia một bộ công pháp sao? Chỉ cần ngươi tu luyện theo công pháp mà ta đã đưa cho ngươi thì ta dám đảm bảo. Trong vòng một tháng ngươi sẽ có hy vọng trùng phá địa võ sư tam trọng. Ngươi nói thật sao? Lão gia tử đột nhiên đứng phát dậy. Lão biết rõ, đứa cháu trai này của mình dạo gần đây đột nhiên trở nên vô cùng thần bí, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Chuyện hắn đã nói. Quả thực không có chuyện nào mà không làm được. Nhưng nếu nói có thể khiến cho mình trong vòng một tháng trùng phá được địa võ sư tam trọng thì lão gia tử vẫn giật mình không thể nào bình tĩnh được. Bất quá chỉ là địa võ sư tam trọng mà thôi, xem ngươi ngạc nhiên như vậy kìa. Chút việc nhỏ đó có thể khiến cho ngươi kích động thành như vậy sao?" Diệp Huyền nói chuyện vô cùng bình thản. "Nếu như qua năm mới ngươi đột phá được Võ Tông rồi thì chẳng phải là sẽ kích động tới mức đánh sập nhà sao?" "Đột phá trở thành Địa Võ Sư tam trọng, đây là tiêu chuẩn của cường giả đỉnh tiêm ở Lam Nguyệt Thành, nhưng trong mắt Diệp Huyền lại trở thành chuyện nhỏ nhặt." Lão gia tử nghe xong mà mặt mày xanh mét, nhưng tới khi nghe được câu sau cùng thì lão gia tử càng kinh ngạc trừng lớn mắt. "Võ Tông, ngươi nói chính là Võ Tông ngũ giai sao?" Đây chính là tiêu chuẩn của cường giảm mạnh nhất của Vương quốc, ta có thể đạt tới sao? Sao có thể được? Ta làm gì có thiên phú cao như vậy? Diệp Huyền cười nói. Ra ra, ngươi đương nhiên không có thiên phú đó, bất quá phối hợp với công pháp mà ta đưa cho ngươi thì không phải là không có hy vọng. Vì gia tăng thực lực của gia tộc, Diệp Huyền liền lấy ra một bộ huyền phẩm công pháp thích hợp với đại địa võ hồn. Loại công pháp này chính là trí bảo mà quốc khố của Lưu Vân Quốc cũng không có được. Phụ thân công pháp mà Huyền Nhi đưa ra đúng là rất thần kỳ. Gần đây ta cảm giác huyền khí của ta giống như có một loại xúc động muốn trùng kích địa võ sư nhị trọng rồi. Diệp Triển Hùng ngồi bên cạnh thấp giọng nói. cái gì? Lão ra tử nhéo lỗ tai của Diệp Triển Hùng sách lên. Tiêu từ ngươi sao không nói sớm cho ta biết. Chẳng trách gần đây ta nhìn thấy ngươi thường xuyên chạy tới phòng tu luyện. Chuyện làm ăn của gia tộc cũng bị ngươi quăng qua một bên. Hóa ra là lén lút chạy đi tranh thủ. Bắt đầu từ ngày mai ngươi lo chuyện làm ăn của gia tộc. Lão phù muốn bề quan. Hụ hụ, phụ thân. Hôm nay ta nhận được thiệp mời của Phủ Thành Chủ, muốn Diệp ra chúng ta tham gia yến tiệc của Phủ Thành Chủ vào bảy ngày nữa. Chuyện lớn cỡ này đương nhiên cần tới ngươi đi rồi. Yến tiệc của Phủ Thành Chủ, không đi, không đi. Lão ra từ lần này nói gì cũng không chịu đi. Đừng hồng ngăn cản ta bế quan, chuyện này thì ngươi để cho Huyền Nhi đi là được. Dù sao thì hình như hắn cũng muốn trở về Lam Nguyệt Thành một chuyến. Diệp Triển Hùng lập tức đưa thiệp mời tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lên, nhìn một cái. Hóa ra là mỗi cuốn năm phủ Thành Chủ đều sẽ tổ chức một bữa thịnh yến, bữa tiệc này chủ yếu là để phủ Thành Chủ cảm tạ những gia tộc và thế lực có công hiên lớn cho Lam Nguyệt Thành cho nên mới tổ chức giao lưu. Đồng thời, sinh nhật của Thành Chủ cũng đúng vào ngày này, cho nên bữa tiệc này cũng chính là tiệc sinh nhật của Thành Chủ Lam Nguyệt Thành. tiến hội thế này đều mời những gia tộc và thế lực có tiếng tăm và uy tín trong Lam Nguyệt Thành, với địa vị của Diệp Gia trước kia thì căn bản không tới lượt. Nhưng năm nay bởi vì Diệp Gia đã tiêu diệt huyết đao trại Được trao danh xưng gia tộc danh dự cho nên mới có tư cách tham gia yến hội này. Diệp Huyền lập tức cười nói. Đại bá, phủ thành chủ đã phái người đưa thiệp mời tới Thanh Sơn chân thế này cũng để nói rõ thành ý của bọn họ. Huống hồ gì yến hội này cũng coi như yến hội mừng sinh nhật của thành chủ. Người thân là gia chủ, nhất định phải đi mới được. Ngoài ra, ta còn muốn đưa phụ thân tới Lam Nguyệt Thành, nghĩ cách để chữa hết thương thế trên người hắn, cho nên tính thêm ta và phụ thân nữa là thêm hai người. Trong tộc còn ai muốn đi nữa thì cứ đi thôi. Đây là cơ hội tốt để kết giao với những gia tộc và thế lực quyền quý ở Lam Nguyệt Thành, đại bá các ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Cái gì? Nghe Diệp Huyền nói xong thì lão gia tử đột nhiên đứng dậy, kích động nói: Huyền Nhi, người có nắm chắc là có thể trị được thương thế của Triển Vân không? Phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân cũng kích động. Từ khi Diệp Huyền nói với y là thương thế của y vẫn có thể trị được thì tâm tình của Diệp Triển Vân mấy ngày nay luôn kích động không thôi. Nửa tháng nay, mỗi ngày y đều rèn luyện thân thể của mình theo yêu cầu của Diệp Huyền con tiến hành điều trị ngâm nước thuốc, cảm giác thân thể ngày càng trẻ trung ra, một vài phần cơ thịt héo rút ra nua cũng đã khôi phục lại dần dần. Chỉ là những kinh mạch bị đứt đoạn trong cơ thể một mực vẫn không thấy khôi phục, khiến cho trong lòng của y cũng thấp thỏng không yên. Hôm nay nghe thấy Diệp Huyền nói như vậy thì lập tức kích động không thôi. chương 140, Mời Dự Yến Hội 2. Diệp Huyền mỉm cười Trải qua nửa tháng điều trị thì thân thể của phụ thân đã được nuôi dưỡng lại không sai rồi, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Sở dĩ cần phải tới Lam Nguyệt Thành chính là vì tài nguyện ở Thanh Sơn chấn quá ít, muốn trị khỏi thương thế trên người phụ thân thì cần rất nhiều thứ trị ở Lam Nguyệt Thành mới có. Bất quá ra ra, ta cũng cảm thấy, và ngày nữa diệp ra chúng ta cũng nên chuyển phủ đệ tới Lam Nguyệt Thành đi. Diệp ra chúng ta muốn đối kháng với vương gia Chu gia, trở thành một đại gia tộc thì nhất định phải tới Lam Nguyệt Thành để phát triển, nếu như cứ ở Thanh Sơn chấn mãi thì mặc kệ phát triển cỡ nào đi nữa, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một tiểu địa chủ, tiểu hào cường ở một khu mà thôi, không thể làm nên cho chống gì. Nghe Diệp Huyền nói vậy thì tâm tư của Diệp Phách Thiên cũng rung động. Trước kia lão cũng đã nghĩ tới chuyện này, dù sao thì bất kỳ đại gia tộc nào, một khi phát triển thì đều sẽ chuyển phủ đệ tới Lam Nguyệt Thành, không ai ở lại nông thôn làm gì. Chỉ là Diệp ra bọn họ trước kia tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với một vài gia tộc ở Lam Nguyệt Thành thì vẫn còn thua xa, hơn nữa Thanh Sơn Chấn là đại bàn doanh của bọn họ, Diệp Phách Thiên cũng không muốn rời đi. Hôm nay nhờ có Diệp Huyền trợ giúp, mấy ngày nay Diệp ra phát triển cực nhanh, cũng tới lúc nên chuyển phủ đệ rồi. Dù sao thì chuyển tới Lam Nguyệt Thành không chỉ đơn giản là đổi chỗ ở, mà giống như Diệp Huyền đã nói, Thành Sơn Trấn chỉ là một vùng quê nhỏ, tài nguyên rất ít, những chuyện khác không nói tới, chỉ riêng việc muốn mua dược tề hay đan dược nhị phẩm, hoặc như muốn đi kiểm tra võ hồn một phen cũng không có chỗ làm, chỉ có thể tới Lam Nguyệt Thành. Những chuyện này sẽ hạn chế tới sự phát triển cho đời sau của Diệp gia. Sau khi việc làm ăn của Diệp gia phát lên, nếu như chuyển phủ đệ tới Lam Nguyệt Thành, làm quen và buôn bán với các thương hội lớn và gia tộc ở Lam Nguyệt Thành cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nghĩ vậy cho nên diệp phách thiên gật đầu. Huyền nhi, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ. đợi tiết xuân huyền năm nay qua đi thì diệp gia chúng ta liền chuyển tới lam nguyệt thành. bất quá phủ đệ ở thanh sơn chấn này phải có người ở lại chấn thủ. hơn nữa trước khi chuyển đi cũng phải khiến cho lý gia và lưu gia vĩnh viễn không còn khả năng uy hiếp tới diệp gia ta nữa. triển hùng, lần này ngươi cùng huyền nhi và triển vân đi tới lam nguyệt thành, cũng có thể thuận tiện xem xem ở lam nguyệt thành có tòa phủ đệ nào tương đối khá hay không. nếu như giá cả thích hợp thì cứ mua đi. diệp huyền khẽ gật đầu. Lão gia tử suy nghĩ rất chu đáo. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền mang theo mấy người phụ thân rời khỏi Thanh Sơn trấn, lặng lẽ đi tới Lam Nguyệt thành. Chuyến đi này, ngoại trừ phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân gia thì còn có đại bá Diệp Triển Hùng, tư thúc Diệp Triển Trấn và ngũ thúc Diệp Triển Thiên. Mấy người này đều là lực lượng trung kiên trong số đời thứ hai của Diệp gia, cũng chính là hy vọng tương lai của Diệp gia. Chuyện tham dự yến hội phủ thành chủ, có bọn họ tham gia cũng có thể khiến cho Diệp gia dễ dàng hòa nhập cùng Lam Nguyệt thành. Về phần diệp triển đường vốn có thực lực mạnh nhất thì đã sớm bị bài trừ ra bên ngoài rồi, cũng không còn cách nào khác. Ai kêu khuyênh hướng làm việc của gã lúc đối mặt với vương gia lại có vấn đề làm gì? Ba ngày sau, đội ngũ của diệp ra rốt cuộc đi tới Lam Nguyệt Thành. Diệp ra chúng ta sau này thật sự sẽ phát triển ở Lam Nguyệt Thành sao? Nhìn qua tòa thành chỉ to lớn trước mặt, mấy người diệp triển hùng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tới Lam Nguyệt Thành. Nhưng nghĩ tới sau này diệt ra mình sẽ có chỗ đứng ở nơi này thì vẫn khiến cho trong lòng bọn họ kích động không thể kềm mén nổi. So với Lam Nguyệt Thành thì Thanh Sơn chấn quả thực chỉ là một vùng quê mà thôi. Người tâm huyết dâng trào còn có la chiến. Hơn một tháng trước lúc gã theo Diệp Huyền rời khỏi Lam Nguyệt Thành thì vẫn chỉ là một địa võ sư nhất trọng bị tàn phế. Nhưng bây giờ mới không bao lâu, tới khi gã quay về lần nữa thì lại là một địa võ sư nhị trọng sức sống dâng trào. Bước ngoặt cuộc đời như từ địa ngục lên tới thiên đường thế này khiến cho gã nhớ lại vẫn cảm thấy có chút kích động và không dám tin. Tất cả những thứ này đều là nhờ có Diệp Huyền. Đại bá ta đưa phụ thân tới hiệp hội luyện Dược Sư xem. Các ngươi đi tìm nơi dừng chân trước đi, sau đó lại đi xem những phủ đệ ở gần đây. Nếu như có chuyện gì thì cứ tới hiệp hội luyện Dược Sư tình chúng ta. Được rồi, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Triển Hùng gật đầu, có la chiến ở đây gã không phải lo lắng cho sự an toàn của Diệp Huyền. Rất nhanh. Ba người Diệp Huyền liền đi tới hiệp hội luyện dược sư. Lô Duyệt đứng ở trước quầy đang chuẩn bị dẫn theo vài người đi lên, nhìn thấy Diệp Huyền tới thì hai mắt của nàng lập tức phát sáng, nói một tiếng xin lỗi với đối phương, sau đó vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Huyền. "Huyền thiếu." Ngữ khí của Lô Duyệt vô cùng cung kính. "Hoa hội trưởng có ở đây không?" "Có, Ngày ấy đang ở trên lầu, có cần ta đưa ngươi tới đó hay không?" Diệp Huyền mỉm cười. "Vậy thì làm phiền ngươi." "Nào có, có thể làm việc cho Huyền thiếu chính là vinh hạnh của Lô Duyệt ta." trên mặt của lô duyệt trở nên đỏ gừng, nếu như không nhờ có diệp huyền thì nàng bây giờ vẫn chỉ là một phục vụ viên bình thường mà thôi. diệp triển vân và la chiến đứng một bên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy giật mình không thôi. hoa hội trưởng, chẳng lẽ chính là hội trưởng hoa la huyên của hiệp hội luyện dược sư? tuy rằng bọn họ đều biết chuyện diệp huyền và hiệp hội luyện dược sư có chút quan hệ, nhưng thật sự không ngờ tới quan hệ lại tốt tới mức có thể trực tiếp gặp mặt hội trưởng. lô duyệt có chuyện gì vậy? không phải ngươi chuẩn bị đưa bọn ta đi gặp chu quản sự sao? tiểu tử này là ai? Đột nhiên một tiếng hử lạnh vang lên, hóa ra là mấy người khách lúc nãy là Lô Duyệt đang tiếp đãi, nhìn thấy Lô Duyệt để bọn họ đứng ở đây để đi đón tiếp một thiếu niên thì vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Lô Duyệt nói với vẻ ấy nấy, liễu sở trưởng, thật xin lỗi, có một người bằng hữu của ta tới, bằng không ta để đông mai đưa các người lên.